Trước kia tây môn mục có tây môn gia thế lực trợ giúp, bởi vậy có thể đem tin tức giấu giếm đến thiên ý để vô phùng liền thôi. Nhưng lúc này tin tức một bị người thọc ra, toàn bộ thế giới liền tạc thiên nổi, ai đều không có nghĩ vậy vị niên thiếu thành danh đạo diễn thế nhưng sẽ là hoa hạ quốc gia của một cái gia tộc người thừa kế. Như thế có quyền thế, khó trách trước kia sẽ căn bản không lo nhà máy hiệu buôn tài trợ cùng quay lại thân bí, lại có ai sẽ nghĩ vậy vị xuất thân cao quý cậu ấm, sẽ làm. Thượng này một hàng. Tây môn gia cũng bởi vì nhi tử quan hệ, theo sát trồi lên mặt nước, bị truyền thông bốn phía đưa tin, trong lúc nhất thời các đại cẩu tử đội giống như giỏi bám trên xương, bắt đầu truy đuổi khởi Tây môn gia nhất cử nhất động tới. Tây môn mục tân phiến chuyện này, tự nhiên cũng giấu không nổi nữa. Vốn dĩ ở Hoa Hạ Trung Quốc và phương Tây môn gia cũng coi như là một cái lãnh đời gia tộc, tuy nói ở bên ngoài thanh danh cũng không vang dội, nhưng kỳ thật mang theo một loại điệu thấp xa hoa, nhưng lúc này một khi bị người bại lộ ra tới, lại cùng cố doanh tích liên hệ thượng. Tây môn gia cấp bậc liền lập tức hàng vài cái, tục ngữ nói đến hảo, súng bắn chim đầu đàn. Tây môn gia tộc trước kia ẩn ở nơi tối tăm, nhân sinh tồn nhiều năm, đều có chính mình cách sinh tồn, ai ngờ này một bị thọc hai. Rất nhiều trước kia không thể gặp quang lại ở này đó người trong mắt cho rằng hợp pháp đồ vật, tự nhiên liền không dễ dàng bị sinh tồn. Đối với loại này lánh đời nhiều năm gia tộc, ở lan lang hiến trong mắt xem ra chỉ trị giá hai chữ, dê béo. Lan cửu theo dõi loại này gia tộc, biết loại này dòng họ tồn tại nhiều năm. Trong nhà tích tụ thâm hậu, hắn cùng Lâm Mậu Sơn một thương lượng, liền chỉ động thủ hạ, lấy lũng đoạn giải trí danh nghĩa, đem tây môn gia tộc cáo thượng quốc tế liên hợp tòa án. Ai đều biết mở ra giải trí công ty, thuộc hạ dưỡng một đám minh tinh, liền cùng loại một tảng lớn cây dụng tiền dường như, lũng đoạn cái này từ chịu không nổi cân nhắc, tất cả đều là xem người nói như thế nào mà thôi. Dính vào này hai chữ tây môn gia tộc đó là tiền tài quyền thế lại đại cũng không có tác dụng gì, loại này kiện tụng không hảo đánh. Đó là đánh thắng cũng sẽ giao ra khổng lồ các loại chi ra, nếu là thua, chỉ sợ Tây Môn ra còn phải giao ra hơn phân nửa tiền tài, lan Cựu này nhất. Chiêu thật sự là âm độc, Tây Môn ra người bối địa chửi má nó, cuối cùng khí cái chết khiếp, lại vẫn không có cùng thế giới lay động tâm, giao một bút mức cực lớn đến đủ để có thể xử một quốc gia kinh tế trên diện rộng tăng trưởng số liệu tiền, mới xem như bình ổn trận này phong ba. Tây Môn mục lần này trụ phiến thập phần không thuận, một mảnh khúc chết sau lưng. Lan Cửu cùng Lâm Hậu Sơn hai người đếm lần này phân lại đây tiền, vừa lòng cười. Lúc này đây từ Tây Môn trong nhà đào ra tiền đủ khả năng bằng được Lan Cửu danh nghĩa sản nghiệp hơn phân nửa số lượng, chính là cùng Lâm Hậu Sơn chia đều lúc sau, Lan Cửu đã vừa lòng, này đó tiền còn chỉ là chúng Liên Hiệp Quốc chia cắt lúc sau rơi xuống hoa hạ trên tay một ít, Tây Môn gia tộc lần này tổn thất, lấy giá trên trời phòng trừng. Linh Vân Hoan nhìn Lan Cửu lần này chơi mưu kế, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, ở này đó người trong mắt. Tiền tài chỉ là một cái bọn họ chơi trò chơi hạ con số mà thôi, khó trách Lăng kiểu trước kia có thể mắt đều không nháy mắt, tài đại khí thô mua một cái đài truyền hình, chỉ bằng hắn loại này dực tiền phương pháp, đừng nói một cái radio, đó là lại mua một cái hắn đôi mắt cũng sẽ không chớp một chút. Chuyện này kế tiếp kết quả, liền biến thành vốn dĩ Tây Môn Mục đang ở quay chụp trung điện ảnh, bởi vì Tây Môn gia tộc tài chính không đủ mà bị bắt gián đoạn. Tây Môn gia giao ra tuyệt bút tiền tài bảo vệ tài lộ, chính là vốn lưu động lại bị ảnh hưởng. Tây Môn Mục dĩ vãng là Tây Môn gia tộc đại thiếu gia, hắn muốn đóng phim điện ảnh, Tây Môn gia tự nhiên to lớn chi trợ, Tây Môn Mục cơ hồ không có bởi vì kinh phí vấn đề mà phát quá sâu, nhưng ai ngờ lúc này, đây Tây Môn gia bị bắt đương hồi chim đầu đàn, lập tức bị đào đi như vậy nhiều tiền, lại chỗ nào còn có thể duy trì được Tây Môn Mục sự nghiệp. Bởi vậy đang ở đóng phim điện ảnh trung Cố Doanh Tích tự nhiên cũng bị đưa về quốc tế. lúc này Cố Doanh Tích đã không phải hoài nghi, nàng là thật sự cảm giác chính mình chính là một cái bất hạnh người, đi đến chỗ nào Liền có thể vì bên người người mang đi bất tường vật khí, nàng bị tây môn gia người đưa về hoa hạ khi, cố doanh tích thể hoài đến suýt nữa nhịn không được muốn khóc. Nhìn TV chung mới vừa xuống máy bay liền bị rất nhiều truyền thông phóng viên vây quanh cố doanh tích, Ninh Vân Hoan không phúc hậu cười. Kiếp trước khi vì cố doanh tích mang đi đủ loại vinh quang, trở thành nàng trợ lực các nam nhân, nay một đời lại ở làn kiểu kế hoạch hạ, biến thành đem cố doanh tích trở thành một cái lây bệnh thể, đem những người này phân cái đánh bại. Hiện giờ cố doanh tích nam nhân đã thất thất bát bát bị lộng tan hơn phân nửa, chính là còn không có cùng nàng tán, cũng phần lớn không thành khí hậu, Ninh Vân Thành hiện giờ đã trở thành một cái phế nhân, đời trước Ninh Vân Hoan Thủ, đã báo, chỉ cần lại đem mộ cẩn chi uy hiếp tính cấp giải trừ, Ninh Vân Hoan liền không chuẩn bị lại đem tâm tư hoa ở cố doanh tích trên người, nàng đời trước bị lãng phí, đời này cũng muốn làm làm chính mình sự tình, liền tính là không thiếu tiền, nhưng chính mình cũng nên có cái hứng thú yêu thích, lấy đền bù chính mình bạch bạch lãng phí những cái đó thời gian Cố gia, lúc này cố thiếu đào hậu chi hậu giác mới từ ti vi thượng thấy được cố doanh tích cùng tây môn gia tộc chi gian có liên quan hết thảy. Cố thiếu đào sắc mặt trong nháy mắt vặn mẻo đến lợi hại, hắn ánh mắt âm trầm đi xuống, ánh mắt hung hăng nhìn chầm chầm ti vi thượng cái kia vô tội tựa lại đáng thương thân ảnh, tim như bị đào cắt. Trước 188 đẩy tay, cố nhàn nghe đến mấy cái này, tự nhiên liên tục gật đầu, lại cùng tiểu nữ nhi trao đổi một cái kích động ánh mắt, con trai của nàng hiện tại có tiền đồ, có bản lĩnh.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 Ở một đám cao lớn cường tráng người nước ngoài trung nàng có loại nhút nhát sợ sệt chi Mỹ, phải biết rằng Mỹ nữ thứ này cũng là yêu cầu hoa tươi phụ trợ, mới có thể hiện ra nàng bất phàm Nguyên bản Tây môn mục cũng không cảm thấy cố doanh tích có bao nhiêu Mỹ, chỉ là trên người nàng có một loại chính mình sở yêu cầu nhu nhược khí chất, ai ngờ gần nhất đến nước ngoài, nhìn rộng rãi ngoại phóng nước ngoài các nữ nhân, liền có vẻ cố doanh tích trên người cái loại này nhu nhược cùng đáng thương khí chất đặc biệt động lòng người. Tây Môn Mục trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút kinh diễm. Đi vào đoàn phim lúc sau cũng không có lập tức liền bắt đầu quay chụp, Tây Môn Mục ngược lại là muốn đoàn phim người cùng cố doanh Tích quen thuộc, hắn xuất thân tự lãnh đời gia tộc, tiền tài từ trước đến nay liền không cần lo lắng, bởi vậy thỉnh đoàn phim người trước khắp nơi du ngoạn một tháng, đại gia lẫn nhau chi gian đã thập phần thả lỏng, hắn mới lánh mọi người tới tới rồi chuyên môn từ Tây Môn ra ra tiền chế tạo một tòa chính mình tân điện ảnh yêu cầu cảnh quan chấn nhỏ. Mà lúc này Cố Doanh Nặc cũng có động tác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 Cố gia, lúc này Cố Thiếu Đào hậu chi hậu giác mới từ ti vi thượng thấy được Cố Doanh Tích cùng Tây Môn gia tộc Chi Gian có liên quan hết thảy, Cố Thiếu Đào sắc mặt trong nháy mắt vặn bẹo đến lợi hại, hắn ánh mắt âm trầm đi xuống, ánh mắt hung hăng nhìn chằm ti vi thượng, cái kia vô tội tựa lại đáng thương thân ảnh, tim như bị đào cắt. Sự nghiệp của hắn hắn hết thảy, bởi vì Cố Doanh Tích mà thất bại, hắn vẫn luôn ở ý đồ muốn đem Cố Doanh Tích nâng lên tới, nhưng ai ngờ đến cuối cùng cùng Tây Môn gia cấu kết lên, làm hại chính mình hiện giờ trốn đông trốn tây. Có khả năng gặp mặt sắp chết vong nguy cơ người, thế nhưng là hắn trong lòng nhất thích doanh tích tỉ tỉ. Sự thật này đánh trúng cô thiếu đào trong lòng yếu ớt nhất một chỗ, tử vong uy hiếp cùng cái loại này giống như bị phản bội qua đi cảm thụ, giống như một trường chặt chặt chẽ chẽ đại võng, đem hắn trong lòng còn sót lại về điểm này nhi tình yêu cấp tráo lên, hắn trong lòng sinh ra vô số hán hận, giờ khắc này nếu là Cố Doanh Tích xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay hắn nếu là có đao, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự thọc vào Cố Doanh Tích ngực. Nha tỷ tỷ của ta đã trở lại thiếu đảo ngươi thấy được sao cố doanh Ngữ còn cặp sách về nhà khi thấy được TV trung thập phần phong cảnh cố doanh tích trong mắt lộ ra ghen ghét cùng vài phần hưng phấn tới nàng so cố doanh tích muốn xinh đẹp rất nhiều đương minh tinh là cái dạng này phong cảnh cố doanh Ngữ cảm thấy nếu Cô thiếu đảo phụng chính là chính mình nàng tuyệt đối sẽ so nàng tỷ tỷ còn muốn hồng cố thiếu đảo lúc này hai mắt đỏ bừng trong mắt điên cuồng chi sắc ở chuyển động hắn như thế nào không thấy được Hắn thấy được hắn phụng ở lòng bàn tay thượng doanh tích tỉ tỉ, nguyên lai chính là làm hại chính mình nhất thảm hạ tiện nữ nhân. Hắn là cái dạng này hái nàng, vì sợ chính mình nhiệm vụ sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm, hắn thậm chí vẫn luôn tránh ở sau lưng thế cố doanh tích bảy mưu tinh kế, lại không dám xuất hiện đối nàng kể ra chính mình vì nàng làm hết thảy. nhưng cố doanh tích thế nhưng cấu kết tây môn ra người, đem chính mình hại đến như vậy nông nỗi, hiện giờ hắn không thể không trốn đông trốn tây, cùng với tùy thời có khả năng mang đến sinh mệnh nguy cơ. Càng muốn Cố Thiếu Đào biểu tình liền càng dữ tợn, Cố Doanh Ngự không có được đến hắn trả lời, không khỏi có chút không kiên nhẫn đẩy hắn một phen, "Thiếu Đào, ta vừa mới lời nói ngươi có nghe hay không?" Nay đẩy, liền đem Cố Thiếu Đào đẩy vào hiện thực, như là áp chết lạc đà cuối cùng căn dâm dạ, Cố Thiếu Đào không chút nghĩ ngợi liền đem Cố Doanh Ngự chê ở trên mặt đất. Hắn nghĩ tới người nhà họ Cố đối hắn bạc đái chỗ cùng với cô doanh tích đối hắn cô phụ, Cố Thiếu Đào rốt cuộc không có thể nhịn xuống, đem Cố Doanh Ngự siem ví xé rách mở ra để ép đi lên. Sự tình thật là càng ngày càng thú vị. Cố gia phát sinh hết thể bị cố doanh nặc xem ở trong mắt khi không khỏi đối với loại này phức tạp tình huống cười. Hiện giờ Tây môn gia tộc bị thua khiến cho Lan Lăng Yến thực mau đem nguyên bản hoa ngu thu mua Tây môn gia lũng đoạn tên tuổi, khiến cho bọn họ không thể không giao có quan hệ giải trí hết thể hích lợi nhường ra đi. Lan Lăng Yến nhân cơ hội tiếp thu xuống dưới, hiện giờ Lan Linh đã lại lên cao một tầng. Cố doanh nặc muốn xen vào sự tình tự nhiên cũng càng nhiều, nàng đã hướng Đế đô đại học sinh vừa học vừa làm khiến cho nàng có nhiều hơn thời gian có thể nhào vào công tác thượng. Chương 189 lại lần nữa. Ninh Vân Hoan nghe được Cố Doanh lặc nói, không có ra tiếng, gần nhất nàng chính vội vàng viết chính mình luận văn tốt nghiệp, sớm tại Cố Doanh tích các nam nhân một đám xuống ngựa lúc sau, nếu đối nàng đã cấu không thành ý hiệp, trừ bỏ vẫn đem cảnh giác tâm dừng ở mộ Cẩn tri thân thượng ngoại, nàng đã không còn giống như trước giống nhau quá nhiều chú ý Cố Doanh tích. Sinh mệnh có bảo đảm lúc sau, Ninh Vân Hoan cũng tưởng hảo hảo quá xong này một đời. Ít nhất làm chính mình không hề giống như trước giống nhau, Lưu có tiếng nói. Cố gia trung cô Doanh Ngữ đã chịu Cố Thiếu Đào cưỡng bách Cố Doanh Ngự cũng là từ cái này thời kỳ đi ra, nàng biết loại chuyện này đối với nữ nhân đả kích có bao nhiêu đại, nàng từ ảnh chụp chung có thể nhìn đến muội muội trong ánh mắt mang theo một loại oán hận, nàng lặng lẽ hương, cô Doanh ngữ vươn cành ô liu, giống như lúc trước nàng từng đã làm sự tình, hương cô Doanh ngữ trong lúc vô ý để lộ ra Cố Thiếu Đào như vậy đối nàng nguyên nhân, quả nhiên, Cố Doanh Ngự đối với loại chuyện này có Chút không tin, chính là ở cố doanh tích về đến nhà sau, trong lúc vô ý nàng có một lần nghe trộm được cố doanh tích cùng cố thiếu đảo nói, nàng nháy mắt lĩnh ngộ chật tướng, đối với cố doanh tích cũng hoán hận lên. Nàng tìm được rồi cố doanh nặc đưa ra muốn làm cái này nhị tỷ giúp nàng vội báo thù tâm nguyện tới, muốn hủy diệt một cái cố thiếu đảo có bao nhiêu dễ dàng, hiện giờ cố doanh nặc cơ hồ đã không còn giống như trước giống nhau nghĩ muốn chính mình tự mình động thủ, nàng lựa chọn mượn đao giết người. Nàng đem cố thiếu đào rơi xuống báo cho vị kia hiện giờ chính mãn kinh thành muốn tìm kiếm hắn hắc nói đại lao, cố thiếu đào thực mau bị mang đi, chờ đợi hắn có thể nghĩ là cái cái dạng gì kết cục. Cố doanh ngữ thấy được nhị tỷ hiện giờ thay đổi, trong lòng cũng sinh ra muốn đầu nhập vào ninh vân hoan bên người ý niệm tới, nàng ý tưởng chỉ có một, cùng cố doanh nặc giống nhau, cho dù là bất cứ giá nào tánh mạng, nàng cũng muốn làm cố doanh tích vì chính mình từng chịu quá thương tổn, trả giá đại giới, bất chi bất giác chung. Cố doanh tích bên người nguyên bản hẳn là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn người nhà Lại một đám sụp đổ Ninh Vân Hoan luận văn tốt nghiệp đã thông qua Ở hoa hạ bên trong ngây người mấy năm Này phiến thổ địa từng cho nàng lưu quá tiếp đối hoán hận cùng không cam lòng Lúc này tốt nghiệp sau Ninh Vân Hoan chuẩn bị đem công ty giao cho Cố doanh nặc xử lý Sau này nàng sẽ mang theo Ninh Phu Nhân cùng Lan Lăng Yến một khối xuất ngoại Vốn dĩ Lan Lăng Yến không nên bị nhốt ở hoa hạ này một khối địa phương Bởi vì chờ Ninh Vân Hoan tốt nghiệp. Hắn giống như bị chiếc cánh vây ở trong lồng ngực dường như, ngạnh sinh sinh ở bên này ngây người bốn năm. Tuy nói Ninh Vân Hoan trước kia đối với chính mình này một đời giả thiết cũng không bao gồm đi theo Lan Cửu bên người chạy ngược chạy xuôi, bất quá nếu đã gả cho Lan Cửu, nàng liền cũng làm hảo giống Lâm Mẫn như vậy khắp nơi phiêu bạc chuẩn bị. Một ít quý trọng hành lý đã sớm đã vận ra quốc, còn lại chỉ là một ít đơn giản đồ vật mà thôi. Ninh Vân Hoan đang ở cùng Ninh phu nhân thông điện thoại, nàng gần nhất vẫn luôn ở khuyên Ninh phu nhân đi cùng nàng cùng nhau xuất ngoại chính là Ninh phu nhân giống như vẫn luôn đều ở do dự, còn không có đem điện thoại cắt đứt. Ngoài cửa liền truyền đến gõ cửa thanh âm, Ninh Vân Hoan che lại mịt rổ phồn nói câu, mời vào. Cửa phòng cũng không có hoàn toàn khóa lao, Cố Doanh nhẹ hơi hơi mỉm cười, ôm một ít tư liệu vào phòng, đứng ở tại chỗ kiên nhẫn chờ nàng đem điện thoại nói xong. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn mở miệng, Ninh Vân Hoan hướng nàng so cái mời ngồi tư thế, nàng Liêu Liêu gương mặt biên tóc mái, ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Phu nhân Ta muốn cùng ngươi cùng nhau xuất ngoại. Lan Cửu gần nhất đang ở Đêm hóa hạ sinh ý làm một cái giao tiếp. Này một chuyến Lan Bill sẽ đi theo cùng nhau đi. Lan Ninh Ninh Vân Hoan vốn là chuẩn bị giao cho cô doanh nặc trên tay. Không dự đoán được lúc này nàng sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu tới. Ninh Vân Hoan ngẩn người. Mày liền hơi hơi nhăn lại. Thưa dạ, người nghĩ kỳ không có. Lan Ninh giao cho ngươi một người trên tay. Nếu là ngươi đáp ứng, ta sẽ đem công ty một phần trăm cổ phiếu chuyển tới ngươi danh nghĩa. Sau này ngươi ở Lan Ninh hết thể có thể từ chính ngươi làm chủ. Hiện giờ Lan Ninh ở Lan Cửu chia cắt Tây Môn ra đại bộ phận thế lực lúc sau lại đầu nhập vào một ít đi vào, sau lưng có Hoa Hạ chính đại hộ tống, cơ hồ có thể nói phát triển một chút khó khăn đều không có gặp gỡ. Hiện giờ cổ phiếu trừ bỏ Lan Lang Yến cùng Linh Vân Hoan hai người chiếm 70 phần trăm ngoại, Lâm Mẫn cùng Lâm Mậu Sơn hai người cắt chiếm 10 còn thừa một ít tán cổ ở bên ngoài tuyệt không vượt qua 10 Lan Ninh quyết sách quyền là chặt chẽ nằm chắc ở Ninh Vân Hoan trên tay, phía sau lại có lâm Gia cha con trợ giúp, có thể nói sau này Lan Ninh phát triển cơ hội là có thể đoán trước hảo. Một phần trăm cổ quyền nghe tới không nhiều lắm, nhưng lấy Lan Ninh hiện giờ hút tiền tốc độ, cố doanh nặc mỗi năm chia hoa hồng ít nhất đều ở bảy vị số trở lên, bằng nàng hiện giờ bản lĩnh, chính là muốn lại đem Lan Ninh tiến thêm một bước phát triển cũng không phải cái gì việc khó. Ninh Vân Hoan thật sự rất kỳ quái, Cố doanh nặc thế nhưng sẽ vứt bỏ tới tay biên quyền lợi. Lựa chọn đi theo chính mình bên người. Lòng ta đều rõ ràng, ta biết đây là một cái cơ hội. Bất quá phu nhân, ta cố doanh nặc tuy rằng không tính là là cái cái dạng gì người tốt, nhưng ta lại ít nhất ân oán phân minh Ngươi một lần nữa cho ta tân sinh, ta ở lúc trước ngươi thay ta báo thù khi liền đã nói qua. Ta cố doanh nặc cả đời đều sẽ thế ngươi làm việc, chung với ngươi. Đặc biệt là phu nhân cùng chủ tử thay ta một lần nữa tiếp thượng gãy chân. Nếu không phải các ngươi ta đời này đã sớm đã phế đi, ta muốn đi theo phu nhân bên. Người, liền tính làm chỉ là một ít việc vật vãnh, ta cũng vui. Cố Doanh Nặc sắc thật không phải cái cái gì người tốt, nàng tàn nhẫn độc ác hành sự ác độc, ngay cả chính mình thân muội muội cũng coi như kế, nhưng nàng lại hiểu được tri ân báo đáp, nàng biết là ai đem nàng từ trong vực sâu kéo một phen, đem nàng từ một mảnh tuyệt vọng chung cứu vớt ra tới, nàng lúc trước đáp ứng quá chuyện gì, lúc này tự nhiên liền sẽ làm được, liền tính nàng chỉ là một nữ nhân, nhưng nàng lời nói cũng tuyệt đối so rất nhiều nam nhân đáng tin cậy. Linh Vân Hoan trầm mặc xuống dưới, Cố Doanh Nặc loại tính cách này làm nàng có chút động dung, trong lòng cũng không khỏi có chút suy tính, Cố Doanh Nặc có bản lĩnh, thả tâm tư tỉ mỉ có thủ đoạn, có mưu lược, nếu nàng theo bên người tự nhiên chính mình sẽ phương tiện rất nhiều. Hướng Chi Ninh Vân hoang kiếp trước khi không có gì bằng hữu, nàng cùng Cố Doanh Nặc chi gian cùng với nói là trước đây lẫn nhau hợp tác lợi dụng quan hệ đến hiện giờ chủ tớ địa vị, nhưng kỳ thật Cố Doanh Nặc loại này hành. Sự tùy tâm sở dụng tính cách thật là nàng khuyết thiếu hơn nửa hâm mộ, hai người kỳ thật có thể xứng được với La Bằng Hưu. Ninh Vân Hoan bằng hưu không quá nhiều, lý phán phán đám người sau này là sẽ lưu tại hoa hạ, nếu là có thể có cái bằng hưu theo bên người làm bạn cả đời, Ninh Vân Hoan đảo thực sự có chút tâm động. Nếu như vậy, người trước không thể cùng ta cùng nhau đi, thẳng đến Lan Ninh ngươi tìm được một cái có thể tiếp nhận ngươi công tác người, hơn nữa đến ngươi tín nhiệm, ngươi mới có thể bông. Yêu cầu này sớm tại cố doanh nặc đoán trước bên trong, nghe được lời này, tự nhiên liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ninh Vân Hoan sắp xuất ngoại, Lý Phán phán đám người tự nhiên cũng có chút liên tiếp, mấy cái cô nương đơn giản ước hảo một khối tụ một tụ, nói muốn thay Ninh Vân Hoan trước tiên đưa tiễn, bởi vậy tổ chức một cái loại nhỏ tụ hội, cũng không biết có phải hay không bởi vì bị Lý Phán phán đám người rót vài chén đến rượu, Ninh Vân Hoan thực mau liền choáng váng, say đảo qua đi bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại khi thân thể lung lay, giống như trước mắt một mảnh hắc ám, đôi mắt đều có chút không mở ra được, Ninh Vân Hoan bắt đầu còn tưởng rằng chính mình là ở Lý gia cùng Lý Phán phán đám người chơi đùa. Khỏe miệng nàng chịu chịu, thẳng đến cảm giác miệng đều đã vô pháp nút ních, lúc này mới cảm thấy có chút không thích hợp như lên. May mắn nàng đã từng có một lần bị bắt cóc kinh nghiệm, bởi vậy thực mau liền tỉnh táo lại, đầu còn có chút tròn váng, nàng hung hăng cắn một ngụm chính mình đầu lưỡi, lúc này đau nhức truyền đến, suy nghĩ cũng đi theo thanh tỉnh rất nhiều. Nàng giống như bị người chói tay sau lưng ném ở một cái cái gì trong không gian, bốn phía dưới chân tuy rằng dẫm lên đồ vật, nhưng chính mình thân ở không gian hình như là ở lay động. Nàng cũng không biết bốn phía có hay không người, bởi vậy chói tay sau lưng ở sau người ngón tay liền đi theo cắt hoa, trên mặt đất bóng loáng mà lạnh leo, hình như là sàn nhà vẫn là cái gì sắt thép chất đồ vật. nàng từ chính mình lúc này có khả năng là ở cái gì phương tiện giao thông tỉnh cảnh hạ suy đoán. Đôi mắt phía trên bị dán hắc băng dán, ngoài miệng cũng bị triền một vòng băng dán, nàng nghe chung quanh, giống như một chút tiếng hít thở đều nghe không được, chết giống nhau an tĩnh. Ninh Vân hoan tâm thẳng tắp đi xuống trầm, nàng không dám nhúc đích Chỉ phải thử nhúc nhích chính mình mày cùng đôi mắt, kia băng dán dính sắt vào ở nàng làn da thượng, nhúc nhích lên khi lông mày cùng mí mắt bị xé rách, có chút nho nhỏ thứ đau, cũng không biết tiến hành cái này đơn giản mà buồn kẻ nhiệm vụ có bao nhiêu lâu. Kề sắt ở nàng đôi mắt thượng băng dán giống như bông lỏng ra một ít, Ninh Vân Hoan gánh nặng trong lòng được giải khai, trên tay động tác cũng không có đỉnh. Lần trước bị phương đông ngạo thế cấp bắt cóc qua sau, đối với chính mình bị trói tay sau lưng sau chạy thoát Ninh Vân Hoan diễn luyện quá rất nhiều lần. Lan Kiểu tìm người thế nàng trói quá rất nhiều thứ thủ đoạn, nàng mỗi lần đều luyện tập quá cởi bỏ, bởi vậy lúc này thủ đoạn phía sau dây thừng cảm giác tốt nhất như là Ngưu Gân, nhưng bởi vì nàng cũng từng có quá vài lần cởi bỏ Ngưu Gân kinh nghiệm, ngay từ đầu nếu là đụng tới loại này dây thừng, hoảng loạn lên lúc sau càng dễ rùa càng là sẽ bó vô cùng, nhưng nếu là bình tĩnh một ít, Ngưu Gân cũng không phải lộng không khai. Nàng không dám động tác quá lớn, tuy rằng lúc này bốn phía không có nghe được có người nói chuyện thanh âm nhưng nàng vẫn là thập phần cẩn thận hoa không biết bao lâu thời gian đem phía sau tay rốt cuộc vung lỏng ra một cái khe hở chậm rãi tay bị dây rủo khai lúc sau nàng thử thăm dò trước đem chính mình đôi mắt thượng băng rán xé rách Ninh vân hoan đôi mắt lập tức liền trừng lớn lần này cùng nàng phỏng đoán chung có khả năng ở trên xe bất động nàng bị người chói tới rồi một trận trên phi cơ từ lúc này bốn phía lắc lư tình cảnh tới xem nàng hẳn là ở một trận di động tới trên phi cơ bên cạnh tứ tung ngang dọc nằm hảo những người này đều là bị trói tay sau lưng xuống tay bị mắt, trừ cái này ra, bốn phía một người đều không có. nàng phi mau thế chính mình giải trên chân cột lấy dây thừng, một mặt lắc lắc tứ chi, lúc này mới chiều ly chính mình gần nhất thân ảnh di qua đi. đem người này ảnh lật qua tới lúc sau, nàng thấy được chu viện quen thuộc mặt, ninh vân hoan ruổi tay sờ sờ chu viện lỗ mũi, phát hiện còn có khí, trong lòng buông lòng, lúc này mới phi mau đem nàng đôi mắt thượng băng dính xé mở, lại đem miệng nàng thượng dán băng dán cũng cùng nhau xé. Có lẽ là thứ này dính vào trên người lúc sau lại sẽ mở khi có chút đau. Chu viện lập tức liền bừng tỉnh lại đây. Trước 190 phía sau màn. Hoan hoan, ta, ta như thế nào ở chỗ này? Các nàng ở hôn mê qua đi phía trước tất cả đều là ở Lý Gia Đại Trạch bên trong. Lúc ấy cùng nhau chơi đùa trừ bỏ Ninh Vân Hoan Lý Phán Phán ở ngoài. Còn có ước sáu bảy cái cô nương. Ninh Vân Hoan trong lòng nặng chịu lắc lắc đầu. Nàng ở trong đám người quả nhiên tìm kiếm tới rồi Lý Phán Phán thân ảnh. Lúc này cũng thật xem như có duyên Hai người nhìn dáng vẻ, hẳn là lại lần nữa bị một khối bắt góc, mà lần này trừ bỏ thiếu một cái cô doanh tích ở ngoài, còn nhiều mấy cái nguyên bản ở Lý gia đại. Trạch chung cùng nhau chơi đùa các cô nương, đem người đều trụ tỉnh, mấy cái cô nương còn có chút hoảng loạn, nhưng Lý Phán Phán cùng Ninh Vân Hoan hai người nhưng thật ra bình tĩnh, lúc này lẫn nhau vừa thấy, không khỏi đều nở nụ cười khổ, này quả thực nên xưng là kêu đáng chết duyên phận. Lý Phán Phán lúc này trong lòng nặng trĩu, la nàng mời Ninh Vân Hoan đám người đến Lý gia đại trạch chung tụ hội. Lý gia tốt xấu cũng là ở trong quân địa vị bất phàm, nhưng lúc này ở Lý gia đại bản doanh thế nhưng bị người đem như vậy nhiều đại tiểu thư nhóm một lưới bắt hết. Lý phán phán cơ hồ có thể tưởng tuần được đến, chính mình lúc này liền tính là bình an đi trở về, cũng tuyệt đối sẽ đối mặt người trong nhà trách cứ cùng oán trách, thậm chí Lý gia có khả năng sẽ bị nàng liên lụy, bị phẫn. Nộ các gia trưởng vây công mà xuất hiện cái gì nguy cơ? Tưởng tượng đến những cái đó hậu quả, Lý phán phán liền không hàn mà túc, sắc mặt càng khó nhìn vài phần. Lúc này chúng ta là ở trên phi cơ. Đỗ Hạ thực khẳng định nói một câu, tuy nói cabin bốn phía đều bị phong kín, nhưng quang từ nội bộ trang trí cùng với chính mình lúc này thân thể lay động cảm, mọi người đều có thể đoán được ra tới. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chu Viện Viện theo bản năng chiều Ninh Vân Hoan nhìn thoáng qua, nàng lời này âm vừa ra, mấy cái cô nương không tự chủ được đều đem ánh mắt dừng lại ở Ninh Vân Hoan trên người, có lẽ là bởi vì mấy cái cô nương đều cùng Ninh Vân Hoan công ty ký ước nguyên nhân. Ngày thường nói dỡn khi cũng từng gọi quá nàng lao bảng, lúc này vừa ra sự, hơn nữa Ninh Vân Hoan lại là trước hết tỉnh lại, mấy người bản năng liền đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Trước trở rơi xuống đất lại nói, Ninh Vân Hoan một mặt khắp nơi tìm kiếm, nhìn thấy không có dù để nhảy. Đặc biệt là cabin môn bị khóa chặt dưới tình huống, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, bốn phía liền cửa sổ đều nhìn không tới, cũng không có dù để nhảy. Nếu là lúc này ra cái quỷ gì chủ ý, tìm chết chỉ là chính mình mà thôi cabin cùng cơ trưởng thất bị một đạo cửa sắt cách mở ra, mấy người phụ nhân tay không tất sắt dưới tình huống khả năng vô pháp chạy đi. Cũng tạm thời trước chỉ có thể như vậy, mọi người có chút cảm xúc hạ xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, mấy cái cô nương đã đói bụng đến đã thầm thì tiêu khi, phi cơ rốt cuộc bắt đầu rất xuống. Một trận nghiêng lúc sau, thân máy thực mau bắt đầu ở trên đường băng hoạc ngừng lên. Linh Vân hoan mấy người đứng thẳng thân thể, thật vất vả thẳng thắn lưng khi, phi cơ ngừng lại, mọi người giống như nghe được phi cơ môn bị mở ra thanh âm. Kia nói vẫn luôn khóa chặt cửa sắt cũng chậm rãi bị mở ra. Một người mặc áo ngụy trang trong tay gìm súng dáng người cường tráng nam nhân đem họng súng nhắm ngay các nàng, ý bảo các nàng đi xuống. "Hoan nghênh các ngươi đã đến, các cô nương." Sân bay tiếp theo cái an mặc bó sát người đồ tác chiến, tóc toàn sau này sơ lộ ra rộng lớn cái chán, Tuấn Mi tinh mục vẻ mặt âm ngoan chi sắc nam nhân lúc này một tay che ngực, chiều mấy người phụ nhân nho nhã lễ độ không không lưng, Lý phán phán đám người nhìn đến hắn khi, đồng tử lại đều không tự chủ được co dù lại. Lý phán phán thậm chí nhẫn mại không được, trong miệng kinh hô. Mộ Cẩn chi? Sao có thể? Như thế nào sẽ là mộ Cẩn chi? Đỗ hạ che miệng lại, có chút không thể tin được trước mắt cái này thoạt nhìn lực sát thương cực đại nam nhân thế nhưng sẽ là đế đô mộ gia cái kia có tiếng ngốc tử. Mọi người đều có chút không thể tin được. Ninh Vân Hoan lại là bình tĩnh xuống dưới. Liền sợ không biết đối thủ là ai. Lúc này ở biết bắt cóc chính mình người là mộ Cẩn chi lúc sau, nàng ngược lại là bình tĩnh chút. Các cô nương. Hoan nên các ngươi đi vào, ta bí mật căn cứ. Mộ Cẩn Chi lúc này không có lại giả ngu ý tứ, trên mặt một mảnh bình tĩnh mỉm cười, cặp mắt kia trung lộ ra dã tâm cùng không chút nào che giấu hung ác chi sắp tới, khoe mắt dư quang làm như trong lúc lơ đễng triều, Ninh Vân Hoan nhìn qua đi, tiếp theo lại đảo qua một đám nữ nhân, cuối cùng đem ánh mắt định ở Ninh Vân Hoan trên người, ta liền biết các ngươi không như vậy thành thật, quả nhiên vẫn là có bản lĩnh dây rũa khai buộc chặt trụ các ngươi dây thường, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Mộ Cẩn nói đến đến nơi này, Triệu Ninh Vân hoan lộ ra mỉm cười tới. Ninh tiểu thư, hoặc là ta hẳn là sương ngươi vì biểu tẩu, hẳn là ngươi thế đại gia cởi bỏ dây thường đi. Ninh Vân Hoan không có ra tiếng, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Cẩn chi xem, trên người nàng liền đồng hồ đều bị lấy xuống, dưới trên váy trang trí kim cương vụn đều bị người xả cái sạch sẽ, trong tay nửa điểm nhi có thể đánh trả vũ khí đều không có, làm nàng thật sự là có chút thất vọng đối mặt Mộ Cẩn là lúc nàng giống như một cái không hề năng lực phản kháng sơn dương làm nàng trong lòng khẩn trương ta cảm thấy rất kỳ quái biểu tẩu ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi lại như thế nào biết ta giả ngu ngay cả ta kia ngu xuẩn ca ca đều không có đoán được vì cái gì biểu tẩu ngươi sẽ biết đâu mộ cẩn chi nhất biên nói một bên hoang mang như mày tới hắn như là muốn chiều đường nguyện dựa lại đây nhưng cố tình đi rồi hai bước hắn nguyên bản dựa vào trong xe lại truyền đến phanh phanh tiếng đánh làm mộ cẩn chi có chút không kiên nhẫn như như mày Quay đầu lại đem xe gõ hai hạ, mặt âm chấm quát, cơm miệng. Không cần lại động, nếu không ta thân ái đại ca, ta chỉ sợ lúc này nhịn không được sẽ làm các ngươi bảo trì không được thanh tỉnh. Hắn nói vừa xong, trực tiếp liền đem cửa xe kéo mở ra, bên trong bị bó đến cùng cái bánh trưng dường như mộ cẩn nguồn liền lập tức lăn xuống ra tới, chật vật ở trên mặt đất lăn vài vòng lúc sau, nằm trên mặt đất, oán hận trưng mắt mộ cẩn chi xem. Lúc này mộ cẩn nguồn trên người sớm đã đã không có ngày thường phong độ cùng tiêu sái. Hắn tóc hỗn đột lại dính không ít cho bụi, trên mặt đã bị bó đến mau thay đổi hình, cùng Ninh Vân Hoan mấy người phía trước ngoài miệng dính băng dán bất động, trong miệng hắn mấy cây song song ở bên nhau như gân thẳng lật ở hắn miệng gian, đem hắn kia trường còn xem như anh tuấn mặt bó đến thay đổi hình không nói, nước miếng lúc này còn không tự chủ được chảy ra, nhìn qua thập phần đáng thương. Ninh Vân Hoan nhìn đến mộ Cẩn luôn cái dạng này, nhịn không được muốn cười, không biết này có phải hay không chính là trong truyền thuyết, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt. Nàng rõ ràng trước thời gian cho mộ cẩn ngôn nhắc nhở, nhưng mộ cẩn ngôn loại này ngu xuẩn lại không để bụng, cho tới hôm nay, hại người hại đã, hắn chính là đã được đến nhắc nhở, cuối cùng cũng là cái cùng kiếp trước giống nhau kết cục, nghĩ đến liền tính là lại cho hắn nhiều tới vài lần cơ hội, người như vậy cũng vĩnh viễn chú định sẽ không thành công. Đại ca, ngươi vì cái gì như vậy không an phận, một hai phải bước ta đâu? Mộ cẩn chi trên mặt lộ ra tươi cười tới, chỉ là ý cười lại không có đạt tới đáy mắt. Như vậy cổ quái hắn cho người ta một loại thập phần quỷ dị cảm giác, Mộ Cẩn luôn hiển nhiên cũng ý thức được, dãy rùa đến càng thêm lợi hại, trong lỗ mũi phát ra ngô ngồ thanh âm, thân thể như tầm rường như bắt đầu vặn vẹo lên, nhưng căn bản không có dùng, hắn càng là dãy rùa, trên người dây thường liền thu đến càng chặt, cơ hồ đã mau lạc tiến hắn thịt bên trong, hắn nguyên bản kia thân thập phần khảo. Cứu Tây Trang, lúc này giống như đồ chua giống nhau treo ở trên người hắn, càng hiện ra vài phần thê lương tới. Mộ Cẩn chi còn muốn nói nữa Trong xe đầu Điền Ngọc Hinh run dậy thanh âm truyền ra tới, Cẩn Chi, Cẩn Chi, hắn là đại ca ngươi à, ngươi muốn đem đại ca ngươi làm cái gì, ngươi đem mụ mụ đưa tới nơi này tới, rốt cuộc muốn thế nào à. Lúc này nhưng náo nhiệt, Linh Vân hoan tận lực mặc không lên tiếng xem diễn, lấy kỳ vọng gia nhân này có thể nhiều nháo trong chốc lát kéo dài một chút thời gian. Mộ Cẩn Chi biểu tình thập phần không thích hợp nhi, hắn nghe được Điền Ngọc Hinh thanh âm khi, trong ánh mắt đỏ bừng, cũng không phải muốn rơi lệ khi tự nhiên mà vậy thần sắc mà là một loại hình như là điền cuồng trước quỷ dị ít lặng, hắn mu bàn tay thượng gần xanh chán ra tới, đem bàn tay tiến trong xe, không quá bao lớn một lát. Công phu, liền đem bên trong chính thét trói thai không ngừng Điền Ngọc Hinh cấp kéo ra tới, một tay đem nàng ném tới mộ cẩn nôn trên người, Điền Ngọc Hinh bị này một quăng ngã, đau đến không được dên gì, mộ cẩn chi lại cười lạnh. Cái gì đại ca? Liên bởi vì ta so với hắn nhỏ vài tuổi, cho nên mộ ra hết thảy, ta đều không có tư cách có được, mụ mụ. Ngươi biết giờ trong lòng ta có bao nhiêu không cam lòng sao? Hắn như vậy chuẩn, hắn có chỗ nào so đến quá ta? Dựa vào cái gì mộ ra hết thảy ba ba đều chỉ nghĩ muốn giao cho hắn. Dựa vào cái gì? Hắn nói đến sau lại khi lớn tiếng quát lên, biểu tình dữ tợn, sợ tới mức Điền Ngọc Hinh không được thét chói thay, chỗ nào còn nói đến ra lời nói tới. Loại này vô dụng ngu chuẩn lại có thể làm ta hai bàn tay trắng. Ta như vậy thông minh có khát vọng, nhưng ta lại cố tình cái gì cũng không chiếm được, trưởng tử. Hừ hừ, buồn cười, hiện tại không phải cũng là quỷ gối ta trước mặt, ta làm hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây, nhậm ta bài bố sao? Mộ Cẩn nói đến xong, nở nụ cười, đáng tiếc, hiện tại ta đã không nghĩ muốn mộ ra, ta hiện tại đã có càng tốt đồ vận, ta phải được đến, không ngừng là mộ ra mà thôi, ngươi yên tâm mộ mụ, mụ, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết, hối hận đem Mộ Cẩn luôn loại này ngu xuẩn sinh ra tới đâu, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem trước mắt những người này là ai. Mộ Cẩn chi nhất biên nói. Một bên ngón tay liền chỉều Ninh Vân hoan đám người chỉ qua đi, thấy Điền Ngọc Hinh trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh hỉ chi sắc, tiếp theo lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, lộ ra sợ hãi chi sắc, đến cuối cùng khi hàm răng đều ở khanh khách rung động, Mộ Cẩn Chi cười đến càng thêm điên cuồng, suy nghĩ cẩn thận. Ta đem này đó nữ nhân toàn bộ lộng lại đây, dù vẫn là mụ mụ ngươi danh nghĩa, ngươi nói, nếu là ta đem này phê nữ nhân toàn bộ bán được nước ngoài, người của Lý gia, Đỗ gia người, Chu gia người hắn mỗi chỉ đến một người liền gọi cái tên. Điền Ngọc Hinh thân thể liền run run đến càng thêm lợi hại, đến cuối cùng Mộ Cẩn Chi đem ngón tay tới rồi ninh vân hoan trên người. Còn có cô tổ phụ nhất nhìn chúng cháu ngoại tức phụ nhi, Lan lang yến nữ nhân, cũng toàn bộ bán đi nhậm ngàn người kỵ vạn người áp, "Mụ mụ, ngươi đoán xem, ngươi này một chuyến hồi hoa hạ, những người này sẽ thế nào đối với ngươi?" Điền Ngọc Hinh thân thể run run đến càng thêm lợi hại, nhìn đến nàng sợ hãi bộ dáng, Mộ Cẩn Chi như là được đến cái gì thật lớn thỏa mãn, hưng phấn run rẩy lên. Chương 191 phần bội Ninh Vân hoàn mỹ mắt rũ đi xuống, lúc này nàng cũng tay chân lạnh lẽo, chính là sợ hãi cũng vô dụng, nàng biết sợ hãi lúc này chỉ biết che giấu chính mình lý trí cùng bình tĩnh, bởi vậy mạnh mẽ chấn làm, chỉ làm bộ làm như không nghe được mộ cẩn chi nói. Ngươi, ngươi có phải hay không nổi điên? Điên Ngọc Hinh run run đến lợi hại, suýt nữa liền lời nói đều nói không rõ, lúc này nàng sắp khóc ra tới, nước mũi đều chảy ra một ít, nàng lại như là không có ý thức được. Lúc này cái này hoa hạ đế đô bên trong có tiếng phu nhân tại đây một khắc liền chính mình dáng vẻ đều đã cô không được, ngươi có phải hay không nổi điên? cẩn chi, ta là mụ mụ A, ngươi làm sao vậy? Mụ mụ có chỗ nào thực xin lỗi ngươi, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Mộ cẩn Chi khỏe miệng biên hàm chứa mỉm cười, nhìn Điền Ngọc Hinh này một phen điên cuồng kêu gọi, như là nhìn thấy gì thú vị cảnh tượng, cũng không ra tiếng. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Điền Ngọc Hinh liên tiếp hỏi vài cái vì cái gì? Mộ cẩn chi giống như là nghe được cái gì buồn cười chuyện này giống nhau Tố chất thần kinh chịu bả vai nở nụ cười Vì cái gì Ta thân mụ Ngươi hỏi ta vì cái gì Hắn thập phần khoa trương buông tay Bả vai cũng đi theo rụt rụt Ngay sau đó lại như là không lớn kiên nhận giống nhau Sắc mặt lập tức liền giữ tận lên Chỗ nào có như vậy nhiều vì cái gì Ta chính là thích Chính là cao hứng Ít nhất ta còn để lại ngươi một cái tánh mạng Mụn mụn Ngươi hẳn là cảm kích ta Đại ca ta cũng sẽ không giết các người có phải hay không đặc biệt cao hứng? nói xong, mộ cẩn chi lại ngửa đầu nở nụ cười. hắn kiếp trước khi ở ninh vân hoan xem ra cuồng tún khóc bá điếu tạc thiên khí thế, lúc này không biết có phải hay không bởi vì trọng sinh lúc sau tâm cảnh thay đổi, vẫn là bởi vì ninh vân hoan lúc này đối với mộ cẩn chi có tân nhận thức, nàng lại xem mộ cẩn là lúc không hề cảm thấy hắn là giả ngây giả dại, mà là có khả năng chân chính mộ cẩn chi giả ngu nhiều năm, tuy nói hắn tự nhận là chính hắn là giả ngu, nhưng trang mười mấy mau hai năm. Tâm lý hẳn là vẫn là không khỏe mạnh, cùng với Nói hiện tại mộ cẩn chi là cái đa mưu túc chi thập phần có tâm cơ có thể nhẫn mại người, chi bằng nói hắn giả ngu nhiều năm. Khả năng chân chính đã có chút nổi điên. Cút ngay đi, nói thêm nữa một câu, ta liền làm người đem các ngươi tứ chi phế đi, ta chỉ nghĩ muốn các ngươi tồn tại nhìn xem ta thành công. Đến nỗi mẹ ngươi cùng đại ca muốn như thế nào sống, ta lại không quá để ý. Mộ cẩn nói đến xong lời này, mới đưa ánh mắt dừng lại ở ninh vân hoàn đám người trên người. Hắn ánh mắt âm lệ trung mang theo vài phần điên cuồng, thuật nhìn thập phần nguy hiểm. Mọi người cả người lông tơ đều đã đứng chống ngược lên khi đột nhiên mộ cẩn chi trong xe lại truyền đến điện thoại tiếng chông. Nhân vừa mới mộ cẩn chi đem mộ cẩn ngôn cùng Điền Ngọc Hinh hai người lôi kéo ra tới khi đem cửa xe mở ra. Lúc này thanh âm rất là vang dội truyền ra tới, mộ cẩn chi ánh mắt lạnh lùng, túi người đi vào liền đem điện thoại đem ra chuyển được lúc sau đặt ở bên hai. Lúc này người đã tới rồi. Vừa đến nói xong lời này, hắn đốn một lát, cũng ở bên trong. Hiện tại cho ngươi đưa lại đây. Không cần khách khí, hợp tác vui sướng, bất quá là theo như nhu cầu thôi." Ninh Vân Hoan đám người trong lòng phát khẩn khi. Mộ Cẩn Chi đã đem điện thoại cắt đứt, nhìn Ninh Vân Hoan đám người nở nụ cười, ánh mắt nhất nhất từ mọi người trên người sẽ qua, làm mấy cái các cô nương không tự chủ được trên người đều ra một tầng nổi da gà. "Đi thôi nữ hài đi, bữa tiệc lớn còn ở phía sau chờ đâu." Hắn nói xong, vung tay lên, kia mấy cái bưng thương đại hán liền cùng đuổi vị đàn. Đem Linh Vân Hoan đám người đuổi vào một cái xe tải lớn phía trên. "Hoan Hoan, chúng ta sẽ không có việc gì đi." Muốn nói đến bị bán, mọi người liền không có trong lòng không sợ hãi, càng là xuất thân cao quý gia tộc, càng là đối với nữ nhân trinh tiết thập phần coi trọng, rốt cuộc đối với nảy đó thế gia đại tộc tới nói, muốn đem nữ nhi dùng để liên hôn, trong đó trinh tiết đó là nhất quý giá của hồi môn, không có người sẽ không nhìn chúng kia tầng màng. huống chi đối với nữ nhân tới nói, nhất có thể tàn phá thể xác và tinh thần chỉ sợ cũng chỉ có bị bán lúc sau thân không khỏi đã bị người lăng nhục chuyện này không có việc gì, Ninh Vân Hoan nói lời này khi trong lòng có chút không đế. Xe tải một đường theo tiểu đảo quốc lộ đi phía trước hai, một đường xinh đẹp phong cảnh xe qua, kia song sắt côn ở ngoài, mơ hồ có thể nhìn đến trừ bỏ bên ngoài hải cảnh, trên đảo che kín thật mạnh thiết võng, vừa thấy liền không phải cái gì nghỉ phép địa phương, ngược lại có loại công binh xưởng hương vị. Xe thực mo ở một tòa biệt thự trước ngừng lại, chung quanh khắp nơi đều có thể nhìn đến máy theo dõi. Ninh Vân Hoan nhìn một chút, thế nhưng nơi này loại hoa đều là anh, túc hoa, nàng trong lòng chầm xuống, kia biệt thự trước đã có người chờ ở chỗ đó, một đám ăn mặc chỉnh tề màu đen âu phục nam nhân trung, cầm đầu một cái ăn mặc tơ lụa áo sơ mi, vừa người quần dài đem hắn chân dài mông vểnh sấn đến càng thêm rõ ràng. Ninh Vân Hoan vừa thấy đến người này, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, một bên lý phán phán trong mắt cũng lộ ra hoảng sợ chi sắc tới, nhỏ giọng lại hỏi, phương đông nào thế? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Lý Mong Suýt nữa thét chói tai ra tiếng tới, lần trước bị Phương Đông Ngạo Thế bắt cóc lúc sau về nhà chung nàng liền làm đã lâu ác ngộng, thật vất vả nhìn bác sĩ tâm lý cách hơn nửa năm mới miễn cưỡng điều thích lại đây, nhưng không dự đoán được lúc này thế nhưng lại thấy được cái này ác ngộng giống nhau nhân vật. Nghĩ đến chính mình lần trước hướng người nam nhân này làm chuyện gì, Ninh Vân Hoan cũng tưởng nắm tóc, lúc này rơi xuống Phương Đông Ngạo Thế trong tay, hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ bỏ qua nàng, Ninh Vân Hoan lại bình tĩnh, lúc này cũng không khỏi có chút run run lên. Phương Đông ngạo thế bên cạnh giống như rửa sắt vào nhau một cái dáng người nhỏ xinh người, lúc này chính quay đầu cùng phía sau hình người là nói cái gì, tóc dài rối tung xuống dưới đem nàng nửa trương sườn mặt chắn cái rắn chắc, Ninh Vân Hoan không có thấy rõ, bất quá lúc này nàng đã không có công phu lại tưởng những cái đó. Đằng trước xe lập tức dừng lại, mộ cẩn chi từ trong xe nhảy xuống tới, chiều phía sau chỉ chỉ, hàng hóa đã mang đến, ngươi chỉ lo nghiệm thu, bất quá chúng ta phía trước liền nói tốt, ngươi sẽ đưa một đám xung ống đạn dược cho ta. Phương đông ngạo thế không có để ý tới mộ cẩn chi nói, hắn híp một đôi thon dài mắt đào hoa, thực mò ánh mắt liền rơi xuống ninh vân hoan trên người, lúc này đôi mắt bị lên, lộ ra một loại âm ngoan tươi cười tới, mộ cẩn chi ánh mắt trầm xuống, vừa muốn mở miệng nói chuyện, phương đông ngạo thế phía sau người đã móc súng lục ra một thương để ở mộ cẩn chi cái chán, mộ cẩn chi sắc mặt xanh mét, người muốn đổi ý. Chính hắn không phải cái cái gì thứ tốt, tuy nói mộ cẩn chi có mưu kế có nhẫn mại, nhưng hắn rốt cuộc căn cơ thiện giả ngu nhiều năm bối địa thật vất vả làm ra một bộ phận thế lực, nhưng phía trước ở bắt cốc ninh vân hoan trong quá trình, hắn mấy cái tâm phúc liền đã thiệt hại, hơn nữa hắn không có được như ý nguyện thuận lợi đem mộ gia thu về trong lòng bàn tay, bởi vậy hắn lúc này trên tay có thể sử dụng tài nguyên rất ít, chính là biết rõ phương đông ngạo thế không phải như vậy hảo hợp tác. Nhưng tóm được một đường cơ hội, hắn vẫn nhịn không được mắc nhu. Tuy nói thân là tiểu thuyết nam chủ, mộ cẩn chi chiếm hết hết thể thiên thời địa lợi, nhưng hắn lại có thể làm cũng chỉ là người mà không phải thần, hắn nhiều nhất làm việc xôi gió xôi nước, nhưng tiền tài thế lực mấy thứ này lại không phải hắn vương bá chi khí chấn động liền sẽ tự động rơi xuống hắn trên tay, hắn căn cơ kém, liền tính là mộ cẩn chi tự nhận chính mình nào điểm nhi đều không thể so phương đông ngạo thế kém, nhưng bởi vì hai người đứng ở không phải một cái xuất phát chạy điểm. Lúc này hắn vẫn là biết chính mình thua tại phương đông ngạo thế trên tay. Cùng ta nói điều kiện, ngươi thứ gì, ta tưởng cấp liền cấp, không nghĩ cho ngươi liền câm miệng cho ta. Phương Đông Nạo Thế tiếp nhận phía sau thủ hạ truyền đạt xuống lục. ở mộ Cẩn Chi đỉnh đầu gõ gõ, thấy mộ Cẩn Chi lộ ra nhẫn mại không được thô bạo chi sắc, hắn mới cười lạnh lên, trường ta, nay đảo ta nhìn chúng, ta tiếp thu. Phương Đông thiếu gia, chúng ta vốn dĩ điều kiện, giống như không phải nói như vậy. Mộ Cẩn Chi không dự đoán được Phương Đông Nạo Thế hắc ăn hắc trở mặt không biết người thế nhưng như vậy mau, hắn trong lòng giận dữ, đôi mắt liền có chút sung huyết, thoạt nhìn biểu tình đặc biệt do người, ta đã làm thỏa đáng ngươi yêu cầu sự phương đông thiếu gia hẳn là sẽ không tưởng rơi các ngươi long minh thanh danh đi. Phương đông ngạo thế vừa nghe lời này, liền nhịn không được nở nụ cười, mộ Cẩn chi, ngươi không phải ở cùng ta nói dẫn đi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có khả năng sẽ đi ra này tòa đảo sao. Chúng ta long minh thanh danh sẽ không có một chút thay đổi, mà mộ Cẩn chi chính ngươi, còn lại là lo lắng chính mình nhiều một ít đi, bắt cóc như vậy nhiều nữ nhân, chỉ sợ cũng là ta thả ngươi rời đi, đã không có mộ gia bảo hộ. Lại đã không có ngươi những cái đó buồn cười mèo ba chân công phu thủ hạ, ngươi cảm thấy ngươi còn thừa cái gì? Ngươi đem này tòa trên đảo người làm sao vậy? Mộ Cẩn Chi bố trí nhiều năm, vì chính là có một ngày có thể quang minh chính đại đứng ở hoa hạ quyền lực đỉnh, nhưng lúc này thấy chính mình chuẩn bị ba lượng hạ bị phương đông ngạo thế cấp thu thập, hắn trong lòng vừa kinh vừa giận phương đông ngạo thế, ngươi đây là có ý tứ gì? Mộ Cẩn Chi, nếu ngươi vẫn là mộ gia nhị thiếu gia, Đương nhiên ta khả năng còn sẽ suy xét một chút làm như vậy lúc sau kết quả, chính là ngươi hiện giờ cái gì đều không phải, lại đắc tội hoa hạ nhiều người như vậy, chờ đến ta đem này phê nữ nhân xử lý xong lúc sau, tự nhiên sẽ lại bắt ngươi thi thể hồi hoa hạ, ta tin tưởng đại bộ phận người tuyệt đối sẽ nguyện ý cùng ta hảo hảo nói lời cảm tạ, đến lúc đó còn muốn đa tạ ngươi phối hợp. Phương Đông náo thế nói xong, nở nụ cười, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ở bên miệng nhẹ nhàng hôn một ngụm, tiếp theo lại chiều mộ cẩn chi bay qua đi. Làm ra một cái hôn gió tư thế tới, nhưng theo hắn hành động, kia nguyên bản để ở mộ cẩn chi đỉnh đầu thương liền phát ra một trận chấn động, veo một tiếng rất nhỏ vang nhỏ, mộ cẩn chi chừng mắt một đôi mắt to, có chút không cam lòng ngã xuống. Một cái mộ gia khí tử, cũng dám cùng ta nói chuyện gì điều kiện, không biết tự lượng sức mình, nhà ngươi lão nhân kia nhi lúc này nhưng thật ra học thông minh, mặt khác đào cái hố loại củ cải, giống ngươi loại phế vật này, giết đều ngại bẩn tay của ta, đáng tiếc ta một thân còn tính không tồi xiêm ý đi Phương Đông Nạo Thế nói xong lời này, run run chính mình đã dính chút huyết quần áo, lại vô vô bàn tay, hảo, kế tiếp đến phiên các ngươi. Hắn nói xong, hướng ghim súng bọn đại hán vây vây tay, làm các nàng dựa lại đây một chút. Mộ cẩn Chi nhất thẳng cho rằng này đó đại hán là chính mình người. Phương Đông Nạo Thế liền tính là muốn uy hiếp hắn hẳn là cũng không có khả năng nói động thủ liền động thủ, nhưng hắn lại không có dự đoán được này đó hắn tự cho là đối chính mình trung tâm người cũng sẽ có phản bội hắn một ngày. Phương Đông Nạo Thế một phân phó. Kêu mấy cái đại hán liền cung kính gật gật đầu, Ninh Vân Hoan biết lần này là tránh không khỏi, nàng nhìn lúc này đã sửa lại cái hình tượng, không hề giống như trước giống nhau tóc dài phiêu phiêu phương đông ngạo thế, phía sau lưng mồ hôi lạnh một tầng tầng xung ra. Trước 192 giật mình, Ninh tiểu thư đã lâu, phương đông ngạo thế không có giống Ninh Vân Hoan dự kiến chung giống nhau phát hỏa, ngược lại là cùng phía trước mộ cẩn chi nhất, một tay che ở ngực gian, làm cái thập phần thân sĩ túi chào động tác, thật là biệt lai vô dạng. Ninh tiểu thư tưởng niệm ta sao? Không có. Ninh vân hoan thành thật lắc lắc đầu. Phương Đông nạo thế như là có chút tiếc nuối giống nhau thở dài. Ngươi thật là vô tình, nhưng tự lần trước từ biệt cùng Ninh tiểu thư bất đồng chính là ta đảo phi thường tưởng những ngươi. Lần này hao hết tâm tư chỉ nghĩ cùng Ninh tiểu thư vừa thấy, muốn hướng Ninh tiểu thư hảo hảo tố tố ta nỗi khổ tương tư, không dự đoán được ngươi thế nhưng như thế lãnh đạm, thật sự là làm ta rất là thương tâm. Phương Đông nạo thế làm như bị cái gì thương tổn giống nhau. Rối tay che lại ngực liền kêu thảm thiết lên, hắn không có giống Ninh Vân Hoan tưởng tượng chung giống nhau gặp mặt liền trở mặt đó là làm Ninh Vân Hoan ngẩn người, chỉ là thực mau phản ứng lại đây khi nàng mày liền nhíu lại, Phương Đông tiên sinh, có nói cái gì tưởng nói liền nói thẳng đi, ngươi cảm thấy như vậy đánh ếch mê có ý tứ gì? Phương Đông ngạo thế người này thập phần biến quá, lần trước Ninh Vân Hoan là đem hắn đắc tội tàn nhẫn, y lìa người này lòng dạ hẹp hòi ca tính cùng với hỉ nộ vô thường tính tình, Ninh Vân Hoan thật sự là không tin hắn sẽ tưởng chính mình. Muốn giết chết chính mình nhưng thật ra không sai biệt lắm. hắn giống nhau lúc này nói ra nói như vậy tới, hẳn là chính là giống miêu chơi láo thử giống nhau, là vì muốn mặc kệ là từ thân thể vẫn là tâm lý, đều tưởng hung hăng cha tấn nàng mà thôi. Nghĩ vậy nhi, Ninh Vân Hoan trong lòng không khỏi vừa động, nhưng thật ra sinh ra một cái chủ ý tới. Chiếm sống lại một đời tiện lợi cùng với chính mình từng xuyên qua qua trước xem tiểu thuyết Phúc Lợi, đối với phương đông ngạo thế người này hiểu biết, Ninh Vân Hoan tuyệt đối là muốn so ở đây tất cả mọi người nhiều. Phương Đông Ngạo Thế muốn thương tổn nàng, muốn tra tấn nàng lấy hết giận, nàng liền dứt khoát trang giống như tâm lý đã chịu thương tổn giống nhau, làm hắn sinh ra một loại giống như bị hắn đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian cảm giác, nói không chừng Phương Đông Ngạo Thế trong lòng. Sảng, liền sẽ nhiều làm nàng sống trong chốc lát. Nàng chỉ cần lại căng lập tức, chờ đến lan lang yến lại đây, nhất định có thể được cứu. Việc nặng quá mấy lời, nếu không phải đến cuối cùng thời điểm, Ninh Vân Hoan tuyệt đối không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Cho dù là tại đây hồi như vậy một cái hẳn phải chết cục diện dưới, nàng cũng không nghĩ dễ dàng nhận thua, nàng nhân sinh không nên hủy ở này đó củng cố doanh tích có quan hệ, nam nữ chủ nhóm trên người. Ninh Tiểu Thư suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể chạy thoát? Như vậy không thể được à? Hắn một mặt vẫy tay, một mặt ha hả nhẹ giọng nở nụ cười, trong mắt tất cả đều là hung ác nham hiểm, mà đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân cũng đi theo chuyển qua thân tới. Ninh Vân Hoan bắt đầu còn cảm thấy nàng bóng dáng giống như có chút quen thuộc, làm như ở đâu gặp qua giống nhau, nhưng lúc này xoay người lại nàng mới thấy rõ. Nữ nhân này nơi nào chỉ là nàng gặp qua mà thôi, nàng gặp qua vài lần, không phải nàng tưởng tượng chung bất luận cái gì một người, mà là đã đã lâu, từng ở lâm thiến bên người nhìn đến liều yên. Ninh Tiểu Thư, đã lâu không thấy, sắc thật là đã hảo chút thời gian chưa thấy qua, từ lâm thiến xui xẻo bị đưa hướng nước ngoài lúc sau giống như vẫn luôn đi theo lâm thiến bên người bị nàng xưng là liêu yên tỷ tỷ người liền rơi xuống không rõ ninh vân hoan còn từng ngăn qua nàng giấm đương nhiên có thể nhận được nàng tới lúc này nhìn thấy là cái này liêu yên nàng trong lòng dự cảm bất hảo càng là nùng liệt một ít phương đông nạo thế trên mặt ý cười càng sâu chút như là có chút vui mừng không nghĩ tới đi ra ngoài ngươi ngoài ý liệu sự tình còn có rất nhiều nói ví dụ ta quyết định cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội chỉ cần ngươi nguyện ý cùng lan cửu ly hôn ta không ngại cưới ngươi. Nói đến nơi này, Phương Đông Nạo thế bĩu môi, Long Minh tương lai phu nhân vị trí này, ngươi thích sao? Tuy rằng ta cũng không quá vừa lòng ngươi từng cùng quá Lan Cựu, bất quá không sao cả. Lan Cựu độ vật, ngẫm lại liền có ý tứ, hắn cũng không phải thích Ninh Vân Hoan, chỉ là muốn đoạt Lan Lang Yến nữ nhân. Ninh Vân Hoan trầm mặc trong chốc lát, Phương Đông Nạo thế trên mặt đã lộ ra lệ khí, rõ ràng có chút không kiên nhẫn khi, nàng mới cười nói, không bằng ngươi làm ta ngẫm lại thế nào một bên liêu yên liền ôn nhu nhìn linh vân hoan liếc mắt một cái nhẹ nhàng nở nụ cười linh tiểu thư sắc thật hẳn là hảo hảo suy xét suy xét rốt cuộc lan kiều ca sắc thật không phải giống nhau người muốn từ bỏ hắn ta tưởng linh tiểu thư trong lòng sắc thật là cảm thấy tiếc nuối bất quá ngạo thế có thể chờ ngươi hồi đáp nhưng linh tiểu thư lại sẽ không cho rằng cứ như vậy liền thôi bỏ đi linh vân hoan ánh mắt lúc này mới chân chính rơi xuống liêu yên trên người một bên phương đông ngạo thế cũng đi theo cười lan kiều nữ nhân cũng không biết là cái cái gì tư vị nhì Lần trước lừa ta chạm vào một cái hạ tiện nữ nhân, hoan hoan, ngươi thật là nghịch ngợm. Bất quá xem phương đông tiên sinh bộ dáng, hẳn là thập phần vừa lòng không phải sao. Linh Vân hoan một mặt cố gắng chấn định nói chuyện, một mặt nhìn phương đông ngạo thế, nàng tưởng thừa dịp nói chuyện công phu nhiều kéo dài một chút thời gian. Ai ngờ liều điên lại đánh gãy nàng vốn đang tưởng lại mở miệng muốn nói nói, quay đầu hướng phương đông ngạo thế nói, ngạo thế, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, ngươi không bằng trước cùng Ninh Tiểu Thư đi vào nói chuyện một phen như thế nào? Cửu ca người kia ta là hiểu biết, hắn tính cách cao ngạo, bị người khác chạm qua đồ vật, hắn là tình nguyện hủy hoại cũng tuyệt đối sẽ không lại muốn nói đến nơi này. Liêu Yên nghiêng chọn con mắt ôn nhu có lệ hướng Ninh Vân Hoan gật đầu, nàng vốn đang xem như thanh thuần xinh đẹp trên mặt lộ ra tới chân thành tươi cười, nhưng lời nói lại làm người không hàn mà tức. Phi, một đôi tiện nam cha nữ, phương đông nào thế? Lần trước bắt ngươi phân người, còn hảo hước sao? Trầm Mặc hồi lâu lý phán phán đột nhiên run run hai hạ, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắp tới. Hướng về phía sắc mặt nhất thời đại biến phương đông ngạo thế nói, không biết xấu hổ nam nhân, cũng cũng chỉ xứng cùng họ cố nữ nhân một đôi, chỉ bằng ngươi như vậy vô năng nam nhân, bất nam bất nữ quái vật cũng muốn chạm vào chúng ta. Ngươi nằm mơ. Lý phán phán ngày thường tính cách thập phần ôn nhu thiệt lương, lúc này nàng đột nhiên mở miệng, Ninh Vân Hoan lóc bắp kinh hãi, theo bản năng liền kéo nàng một phen, Lý phán phán lại đầu ngón tay ở nàng trong lòng bàn tay xẹt qua, cực nhanh như là so cái cái gì tự. Nhưng ngay sau đó nàng liền đem Linh Vân Hoan cấp đẩy ra, lớn tiếng nói: Các ngươi có cái gì tư cách cùng ta đứng chung một chỗ? Ta là Lý Gia Đại tiểu thư, Long Minh bất quá là đám hỗ hợp. Phương Đông Lão Thế cái này đảo là, không biết xấu hổ chỉ có tìm nữ nhân phiền toái, mỗi lần đều bắt cóc bổn đại tiểu thư, các ngươi xem như cái thứ gì? Nàng nói đến Phương Đông Lão Thế sắc mặt từ thanh chuyển lục, tiếp theo lại trở nên hắt trầm, Lý Phán Phán lại nói tiếp: vô dụng nam nhân, tâm lý đại biến quá, không dám tìm phụ thân ngươi phiền toái. Chỉ dám tìm nữ nhân hết giận. Cũng không biết có phải hay không lý phán phán trong lúc vô ý theo như lời một câu xúc động phương đông ngạo thế nội tâm, nàng mới vừa nói tiếp, quả thực là cái phế vật. Nói còn chưa dứt lời, phương đông ngạo thế đã làm người đem nàng đẩy tiến lên, một phen liền đem nàng cầm cấp chế trụ, lý đại tiểu thư. Xuất thân cao quý nữ nhân. Hắn mồi nói một chữ, lý phán phán trên mặt liền lộ ra bất mãn cùng khinh thường thần sắc tới, phương đông ngạo thế đôi mắt mị lên, một bên liều yên thầm cảm thấy không ổn, vừa muốn mở miệng Phương Đông ngạo thế đã duỗi tay chiều lý phán phán siêu mỹ hề nội dò xét qua đi, ta đảo muốn nhìn, xuất thân cao xem thường ta nữ nhân, bị ta đẻ ở dưới thân khi, là cái cái dạng gì biểu tình. Nói xong lời này, hắn kéo lý phán phán liền phải chiều trong phòng đi, một mặt không chút khách khí ở trên người nàng sờ loạn lên. Vốn dĩ nói tốt là muốn cho hắn thượng ninh vân hoàn, lúc này thấy Phương Đông ngạo thế thực mau thay đổi chủ ý, liều yên trên mặt ôn nhu gương mặt tươi cười lần đầu cứng đờ, vội mở miệng, ngạo thế, chúng ta không phải đã nói tốt. Không chờ nàng nói xong, Phương Đông Ngạo Thế đã đem một bàn tay không ra tới, chỉ chỉ trên mặt đất mộ cẩn chi còn không có nhắm mắt lại thi thể, ta cũng không cùng người ta nói hảo, lúc này ta không nghĩ muốn nói, Ninh Vân Hoan ngươi tạm thời đừng núp ních, ta đảo muốn cho vị này lý gia đại tiểu thư hảo hảo biết ta có phải hay không nam nhân lại nói liêu yên trong lòng tính toán bị rơi vào khoảng không, có chút phẫn nộ khi, Phương Đông Ngạo Thế đã kéo thét chói tai tức giận mang ly phán. Phán vào nhà đi, không nhiều lắm một lát công phu bên trong truyền gia nữ nhân tinh tế tiếng thét chói tai cùng đau đớn tới, ninh vân hoan đôi tay nắm thành nắm tay, nàng biết lý phán phán tâm tư, tất cả đều là vì nàng. lúc này liêu yên phẫn nộ muốn chiều nàng đi tới khi bị phương đông ngạo thế lưu lại mấy cái bảo tiêu cấp chặn, liêu tiểu thư thiếu chủ nói qua, làm ngươi tạm thời đừng núp ních. liêu yên không phải ngốc tử, tự nhiên không có khả năng sẽ rơi vào cùng mộ cẩn chi nhất cái kết cục, nàng oán hận chiều ninh vân hoan nhìn thoáng qua, thập phần không cam lòng nói, ninh tiểu thư ngươi thật là may mắn. Bất quá ngươi sẽ không như vậy may mắn, này toà đảo, kiểu ca là không biết, ai cũng không biết, liền tính là hắn có thể tra ra địa chỉ tới, cũng ít nhất là ở mấy cái giờ lúc sau mới có thể đuổi tới, đến lúc đó ngươi vẫn là sẽ trở thành ngạo thế nữ nhân, kiểu ca hắn sẽ không lại muốn ngươi. Nghĩ đến vừa mới bị kéo vào đi lý phán phán, Ninh Vân hoàn tâm như máu tích, lúc này thấy Liều Yên mở miệng, nàng không chút khách khí liền châm chọc một câu, hắn không cần ta, hay là muốn ngươi. Vừa dứt lời, Liều Yên sắc mặt đã trở nên xanh mét. Thất thố nói, ngươi, nhưng Ninh Vân Hoàn đã không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời, ước hơn một giờ sau, mọi người đều đứng bên ngoài đầu, đổ hạ đám người còn mang giày cao gót, này đó các cô nương đều là tiểu thanh quảng dưỡng, chỗ nào chạm được như vậy lâu thời gian, mỗi người đều trở nên lung lay lên, lầu hai cửa sổ sắt đất mở ra kia gian trong phòng, thanh âm dần dần nhỏ lên, Ninh Vân Hoàn trong lòng co chặt, ước nửa khắc chung sau, đã một lần nữa rửa mặt quá phương đông lão thế gia tới, vẻ mặt nhẹ nhàng thông khoái. Chi sắc. Tư vị cũng không tệ lắm, đáng tiếc không phải cái non. Hắn vừa dứt lời, một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt liền rơi xuống Ninh Vân Hoan trên người tới. Đang lúc Ninh Vân Hoan cẳng chân bụng đều ở rút gần khi, một cái ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu điện thoại lại đột nhiên vang lên. Hắn do dự một chút, nhìn phương đông ngạo thế liếc mắt một cái, là cái xa lạ dây số. Bọn họ người như vậy số điện thoại đều là bảo mật, đặc biệt là đi theo phương đông ngạo thế người bên cạnh, lúc này thế nhưng sẽ có xa lạ số điện thoại đánh tiến vào. Giống nhau nếu là như thế này không có ghi lại số điện thoại, theo lý tới nói sẽ bị che chắn mới là, rốt cuộc Long Minh như thế nào cũng là Hải Ngoại Hoa Hạ di tộc lớn nhất hấp rút, phải làm đến như vậy một chuyện nhỏ vẫn là thập phần dễ dàng, nhưng cái này xa lạ dễ số thế nhưng đánh đến tiến vào, Hạ Y Y nhân nghĩ nghĩ, vẫn là, truyền được, nhưng lại ơn chính là loa. Chương 193 cơ thua. Phương Đông nào thế? Người này đánh lại đây chính là video điện thoại, vừa nghe đến Lan Lăng yến thanh âm, Phương đông Nạo thế thực mau tới hứng thú, vội đem điện thoại xả lại đây, một mặt méo vào trong tay, thấy được phía trên xuất hiện Lan Lang Yến khuôn mặt, hắn nhịn không được cười ha ha lên, Lan Cửu, hạnh ngộ hạnh ngộ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta. Nàng ở đâu? Lan Lang Yến không có cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp mở miệng liền hỏi ra tới, phương đông Nạo thế gương mặt vừa kéo xúc, lại rất mau lại bình tĩnh đi xuống, cô y nói, ở ta trên giường, mới vừa hưởng qua nàng tư vị nhì, cũng không tệ lắm. Lan kiểu, ngươi xác thật sẽ tuyển nữ nhân. Đáng tiếc chính là không phải non. Hắn bốn dĩ cho rằng như vậy vừa nói Lan Lang Yến tuyệt đối là sẽ giận tím mặt. Ai ngờ Lan Lang Yến nở nụ cười, ngươi ánh mắt, xác định không có lại nhận sai người. Lan Lang Yến như vậy vừa nói, phương đông nạo thế thực mau nhớ tới chính mình lần trước đem cô doanh tích trở thành Lan Lang Yến nữ nhân. Cường bạo qua đi mới biết được chính mình nhận sai người. Sau bị đông phương long khiển trách tình cảnh, hắn biết Lan Lang Yến là cố ý dùng chuyện này tới châm trọc chính mình. Bởi vậy sắc mặt đầu tiên là biến đổi, chỉ là thực mau liền bình tĩnh. Lan Lan Yến, ngươi không cần luôn cho rằng cái gì đều ở ngươi trong khống chế, ngươi không cần cảm thấy cái gì ngươi đều có thể khống chế được, lần này ngươi chọc hỏa ngươi biết không. Phương Đông, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường chờ tứ đại gia tộc Đồng Khí Liên Trì, ngươi động Tây Môn ra, liền tương đương với động tứ đại gia tộc Nịch Lân, ta phụ thân liền tính là lại cùng Lan Thế Thúc Giao Hảo, ngươi cảm thấy ta phụ thân sẽ coi trọng Lan gia càng sâu với Tây Môn gia sao. Ngươi thật là ngây thơ. Ngươi cảm thấy vì cái gì lúc này đây ta sẽ dễ dàng đem ngươi nữ nhân lộng tới tay, bởi vì ngươi không nên, không nên đánh Tây môn gia chủ ý, ngươi chọc giận phụ thân ta, hiện tại liền tính là ta chạm vào ngươi nữ nhân lại sẽ như thế nào, ngươi lấy ta không có cách nào, ta phụ thân sẽ không trách ta. Chột dạ người luôn là vô nghĩa đặc biệt nhiều. Liền tính là chính mình nữ nhân còn ở phương đông ngạo thế trên tay, nhưng lan lang nghiến thái độ như cũ kiêu ngạo đến làm phương đông ngạo thế nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận thấu Lan Lăng Yến kia phó Vân Đạm phong khinh bộ dáng. Phương Đông Nạo Thế vừa định mở miệng nói chuyện, Lan Lăng Yến đã không kiên nhẫn cùng hắn nhiều lời, năm cái giờ sau, ta yêu cầu ở Ý Ta Li nhìn đến ta thê tử thân ảnh. Lan Lăng Yến, ngươi dựa vào cái gì hiện tại thái độ còn như vậy kiêu ngạo? Người nữ nhân ta đã ngủ Phương Đông Nạo Thế tức giận đến cả người thẳng run run. Lớn tiếng liền thế, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn như vậy kích động thái độ, lại càng thêm có vẻ điện thoại kia đầu Lan Lăng Yến bình tĩnh dị thường từ điểm này tới nói phương Đông ngạo thế chính là chiếm hết tiền cơ kỳ thật hắn vẫn là rơi xuống hạ phong trên màn hình Lan Lang Yến lộ ra ưu nhã lanh đạm mỉm cười tới khí định thần nhàn thân thể sau này một ngưỡng trong mắt lanh quang lập lòe, hắn đã gỡ xuống thường xuyên che giấu hắn ánh mắt mắt kính gọng mạ vàng cả người thoạt nhìn lười biếng mà lại nguy hiểm phải không nếu ngươi thật muốn chạm vào nàng như vậy đáng tiếc ngươi phụ thân liền phải xui sẹo nói đến nơi này màn hình lag lư một chút Phương Đông Nạo Thế còn không có phục hồi tinh thần lại khi, Đông Phương Long thân ảnh đã xuất hiện ở trên màn hình, trên mặt hắn mang theo vài tiêu mỏi mệnh, cả người thoạt nhìn tuy rằng biểu tình bất biến, nhưng Phương Đông Nạo Thế như cũ có thể nhìn ra được hắn không giống ngày thường giống nhau bình tĩnh. Nạo Thế, ngươi thua. Đông Phương Long cười khổ một tiếng, nói ra lời này khi, Phương Đông Nạo Thế mặt đều đã vặn mẹo. Ngươi thỉnh tiểu cửu thê tử làm khách, tiểu cửu đã thỉnh ta làm khách. Đông Phương Long nói lên lời này khi, cũng nhìn không được đôi mắt mị mị lộ ra vài phần khói mù, hiển nhiên lúc này Đông Phương Long trong lòng cũng không có hắn mặt ngoài bày ra ra tới như vậy bình tĩnh. Phương Đông Nạo Thế ánh mắt âm trầm đi xuống, gương mặt cơ bắp run rẩy lên, làm như lâm vào dãy rủ cùng do dự bên trong, Đông Phương Long ánh mắt một ngừng, "Nạo Thế, ngươi nghe được sao?" Lập tức mang theo Ninh tiểu thư lại đây. Bị Đông Phương Long này vừa uống, Phương Đông Nạo Thế sắc mặt không khỏi âm tình đan sen. sau một lúc lâu lúc sau mới thâm hô một hơi, cắn răng nói: Màn hình đông đưa qua đi, lan lang yến mặt một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình, hướng về phía phương đông ngạo thế lạnh lùng cười, điện thoại mới đột nhiên cắt đứt. Đáng chết! Phương đông ngạo thế hung ác nham hiểm ánh mắt rơi xuống ninh vân hoan trên người, đã ở bên ngoài đợi hơn một giờ liều yên nhìn thấy như vậy tình cảnh. Biểu tình không khỏi có chút sốt ruột, ngạo thế, chúng ta bố trí thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi liền phải từ bỏ sao? Nàng thanh âm đã duy trì không được phía trước bình tĩnh, lúc này mang ra vài phần bén nhọn tới, ngươi cảm tâm sao? Không cam lòng chẳng lẽ ngươi muốn cho ta trơ mắt nhìn ta phụ thân đi tìm chết sao? Phương Đông Nạo Thế biểu tình thập phần khó coi, hung hăng cầm nắm tay, ta phụ thân ở trên tay hắn, ta không có lựa chọn nào khác. Chính là Phương Đông Tiên Sinh hắn đối với ngươi cũng không tốt, ngươi suy nghĩ một chút, hắn vẫn luôn đều coi Lan Lang Yến Liễu Yên vốn đang muốn nói cái gì, đứng ở nàng bên cạnh Hắc Y Yả đại hắn đã nhịn không được, cầm lấy di động thật mạnh chiều nàng trên đầu gõ một chút, nữ nhân, câm miệng. Liễu Yên lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới nói gì đó. Nàng ở Long Minh người trước mặt nói Đông Phương Long nói bậy, ở Long Minh nhân tâm trong mắt, Đông Phương Long không khác là bọn họ cảm nhận chung thần giống nhau, Liễu Yên biết chính mình phạm sai lầm lầm, nhưng nàng đã cô không này đó, Lan Lăng Yến so nàng tưởng tượng chung còn muốn mau, còn phải có bản lĩnh, như vậy mau thời gian liền đem Đông Phương Long nắm trong tay không nói, lại còn có thành công bắt được Phương Đông ngạo thế. Uy hiếp, đến nỗi với nàng kế hoạch thất bại trong căng tức. Chính là Liễu Yên không cam lòng, như vậy một cái ưu tú nam nhân, hắn càng là cường đại. Liêu Yên liền càng là tưởng được đến hắn, hiện giờ Phương Đông lão thế đã bị Lan Lăng Yến bắt được, nếu là Lan Cửu biết nàng ở sau lưng làm chuyện này, hắn nhất định sẽ không tha thứ nàng, kể từ đó nàng bố trí nhiều như vậy, giống nhau không chiếm được Lan Lăng Yến, Liêu Yên không phục, hơn nữa có khả năng Lan Cửu biết nàng làm xong việc, sẽ không tha nàng. Nàng không có gì địa vị cùng thế lực, trừ bỏ có thể ẩn nhẫn sẽ tính kế, Liêu Yên căn cơ quá mỏng, một cái Phương Đông lão thế đều có thể hoàn toàn khống chế nàng càng miễn bản đối nàng một chút cô kỵ đều không có lan lang yến. Cùng với rơi xuống lan kiểu trên tay, không ngừng được đến không hắn không nói, lại còn có có khả năng sẽ chết, chi bằng lúc này liều một lần, chỉ cần chính mình thuyết phục phương đông ngạo thế, chỉ cần chính mình thuyết phục hắn, hắn nhất định sẽ không thương tổn chính mình, có khả năng kế hoạch còn có thể lại chiếu sớm định ra tiến hành. Hắn vẫn luôn đều đối lan lang yến khen không dứt miệng, hắn vẫn luôn đều khinh thường người đứa con trai này, thậm chí hy vọng ngươi là cái nữ nhân liều yên nói còn chưa dứt lời Phương Đông Lão Thế đã dùng một loại làm nàng, có chút xem không rõ ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Liêu Yên bản năng cảm thấy nguy hiểm. Phương Đông Lão Thế nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, kia chiếu ngươi nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Thiếu chủ kia mấy cái hắc y lì đại hán sắc mặt biến đổi, vừa muốn mở miệng, Phương Đông Lão Thế đã phất phất tay, mấy người sắc mặt âm trầm đi xuống, Liêu Yên ánh mắt sáng lên, hủy hoại hắn nữ nhân, thiện nhân. Phương Đông Lão Thế giơ lên tay. Một bạt thai liền chiều liều yên chiều qua đi, chiều đến không hề phòng bị liều yên tại chỗ xoay hai vòng, lập tức đụng vào hắc y li nhân trên người ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, bụng mặt có chút không dám tin tưởng nhìn chầm chầm phương đông ngạo thế nhìn lên. Ngươi cho ta là ngốc tử không thành. Ta phụ thân liền tính là coi trọng lan lang yến, nhưng hắn vẫn cứ là phụ thân ta, ngươi muốn châm ngòi chúng ta hai cha con, chỉ bằng ngươi còn nộ điểm. Phương đông ngạo thế cười lạnh thổi thổi bàn tay, thon dài đơn phượng nhãn trung lộ ra vẻ châm chọc tới chúng chi ngươi thật cho rằng ta dại dột nhậm ngươi bài bố, ta liền tính là hận Lan Lang Yến cũng chỉ sẽ thương tổn hắn, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tiểu tâm tư, muốn lợi dụng ta đem Linh Tiểu Thư diệt trừ, sau đó ngươi lại đầu nhập vào Lan Lang Yến, lại đến đối phó ta, thuận tiện được đến hắn hảo cảm, lấy ta đương mộ Cẩn Chi nhất dạng đốc, cho rằng ta sẽ cùng hắn giống nhau chịu ngươi tính kế. Phương Đông nạo thế nói nói, liền chỉ vào trên mặt đất sớm đã bị chết thập phần hoàn toàn mộ Cẩn Chi nở nụ cười liều yên bộ mặt. Đồng tử lập tức co chặt, ngươi, ngươi nàng nói xong, như là minh bạch cái gì giống nhau, kinh hoàng nói. Cho nên ngươi là cố ý kéo Lý phán phán vào nhà, mà không phải ninh vân hoan. Thấy nàng như vậy mau liền minh bạch lại đây, phương đông ngạo thế cũng có chút ngoài ý muốn, quả nhiên có vài phần tiểu thông minh. Hắn xác thật là cố ý làm bộ chúng Lý phán phán kế, thuận tiện hưởng dụng một nữ nhân mà thôi, nếu không Lý phán phán về điểm này như phép khích tướng còn cũng không có khả năng chân chính kích thích đến hắn. Kỳ thật Phương Đông Lão Thế tuy rằng lợi dụng Liêu yên, lợi dụng Mộ Cẩn Chi, nhưng hắn kỳ thật trong lòng đối với Lan Lang Yến vẫn là thâm hoài kiên kỵ chi tâm. Lần trước chuyện này giáo hội hắn chính là mọi việc muốn cẩn thận, không thể một cái đường đi rốt cuộc, không cho chính mình lưu. Điều đường lui, có khả năng chờ đợi hắn chính là tai họa ngập đầu. Từ nhỏ Phương Đông Lão Thế cơ hồ có thể nói là cùng Lan Lang Yến đồng loạt lớn lên, hắn đối với Lan Lang Yến trong lòng tràn ngập kiên kỵ. Lần trước ở Long Minh trên đảo khi. Hắn kỳ thật cũng là cố ý đem cố doanh tích cứng bức, vì chính là muốn chân chính bức ra Lan cửu nữ nhân, hắn nhìn ra được tới Lan Lan Yến thích không phải cố doanh tích người như vậy, nàng thật sự quá hèn mọn, căn bản không xứng với Lan Lan Yến, hắn chỉ là sờ không chuẩn ở lý phán phán cùng Ninh Vân Hoàn Chi giang rốt. Cuộc ai mới là chân chính nữ nhân kia? Lý gia đại tiểu thư thân phận xuất chúng, lý gia lại là lâm gia tâm phúc dòng chính, cùng Lan Lan Yến nhận thức khả năng tính cực cao ở phương đông ngạo thế xem ra Lan Lang Yến muốn cùng Lý Phán Phán ở bên nhau không phải không có khả năng nữ nhân này yêu nhã cao quý Ôn nhu thả từ nhỏ đã chịu tốt đẹp giáo dục mà Ninh Vân Hoan còn lại là xuất thân bình thường tuy rằng có chút tiền trinh nhưng Ninh Gia chỉ là bình thường người làm ăn ra ở phương đông ngạo thế xem ra người như vậy theo lý thuyết không có khả năng sẽ cùng hắt nói thế Ra Lan Thị có liên lụy liên quan bởi vậy hắn lúc ấy sở không chuẩn mới chọn nhất không có khả năng sẽ là Lan Lang Yến nữ nhân cố doanh tích ra tới. Kỳ thật truy nguyên, Liễu Yên tuy rằng biết hắn từ nhỏ hận Lan lang yến, lại không nghĩ tới hắn cũng có khả năng sẽ sợ Lan cửu chân chính điên cuồng lúc sau tình cảnh, cho nên mỗi lần hắn đều rất có đúng mực nắm chắc ở có thể đem Lan cửu chọc đến không vui, cũng tuyệt đối sẽ không chọc đến hắn phát cuồng nông nỗi, lúc này đây muốn lý phán phán, bất quá là cho chính mình một cái dưới bậc thang, thuận tiện có thể hù dọa hù dọa ninh vân hoan, thuận tiện làm Lan cửu khẩn trương một chút. Chương 194 được cứu trợ. Nói đến cùng. Lan Phụ cùng Đông Phương Long rốt cuộc là rất có giao tình bằng hữu, tuy rằng ở bọn họ người như vậy xem ra bằng hữu cái này từ không đáng cân nhắc, nhưng hai cái tiểu hài nhi chi gian tiểu đánh tiểu nháo liền cũng thế, chân chính náo lớn, hậu quả tuyệt đối là Long Minh cùng Lan Thị chi gian sống mái với nhau, Long Minh không thể tiếp thu loại này tổn thất, đồng dạng Lan Phụ cũng sẽ không thích nhìn đến như vậy cục diện, cho nên hắn cùng Lan Lan Yến giao thủ đều có một cái đúng. Mực ở Liêu Yên Thập Phần Thông Minh Suýt nữa nói chúng rồi, hắn sâu trong nội tâm hận nhất một chút, nàng cho rằng suy dục chính mình đem Linh Vân Hoan cấp lộng rớt, thuận tiện còn có thể hận thượng chính mình phụ thân. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, Đông Phương Long ở Long Minh danh vọng thập phần cao, Long Minh cơ hồ đều là đối Đông Phương Long trung thành và tận tâm, chính mình nếu nhất ý cô hành mặc kệ phụ thân chết sống, chỉ sợ hắn còn không có đem Linh Vân Hoan xử lý, theo bên người đối hắn trung thành và tận tâm người liền có thể đem hắn cấp xử lý. Phương Đông ngạo thế tuy rằng thích quên lãng, Nhưng chính mình mệnh lại càng quan trọng, Liều Yên không hiểu điểm này, nàng có chút thông minh, nhưng bởi vì nàng xuất thân nguyên nhân, lại đem nàng tầm mắt cấp hạn định ở, cho nên chú ý nàng nói ra nói như vậy xui xẻo chỉ là nàng chính mình mà thôi. Hảo, ta sẽ dùng linh Tiểu Thư đổi lấy phụ thân ta, Liều Yên Tiểu Thư, xin lỗi, vì bình ổn Lan Kiểu lửa dợ, ta chỉ có đem ngươi đưa cho hắn thỉnh tội. Tuy rằng ta không thích Lan Kiểu, nhưng ta lại không cần thiết vì một nữ nhân cùng hắn không chết không thôi. Long Minh cùng Lan gia chi gian không có khả năng chân chính trở mặt. Chẳng sợ Đông Phương Long lại không quen nhìn Lan phụ hành sự thủ đoạn cũng là giống nhau, hai bên đều chịu đựng không dậy nổi trở mặt lúc sau tổn thất, trong đó các loại ích lợi hỗn loạn, Liễu Yên là sẽ không minh bạch. Cho nên nói, kỳ thật đến cuối cùng nhất buồn cười thế nhưng là ta sao? Liễu Yên ngốc lăng sau một lúc lâu, lúc này mới cười lạnh lên, ở các ngươi những người này trong mắt, kỳ thật chưa từng có để mắt ta phải không? Nàng cung Mộ Cẩn chi hợp tác, Mộ Cẩn chi âm ngoan biến quá. Trước nay không lấy nàng trở thành người xem, bởi vậy cuối cùng nàng đầu phục phương đông ngạo thế, vốn dĩ cho rằng chính mình là đem mộ cẩn chi đùa giỡn trong lòng bàn tay, rốt cuộc mộ cẩn chi cuối cùng đã chết cũng không biết rốt cuộc là ai bán đứng hắn. Chính là không nghĩ tới vốn dĩ cho rằng sẽ đồng dạng bị chính mình tính kế, sắp chết cũng không biết là ai bán đứng hắn. phương đông ngạo thế ngược lại đem chính mình chơi một hồi, quả nhiên là suốt ngày đánh ạ, một không cẩn thận lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Để mắt ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phương Đông Nạo Thế tiếp nhận phía sau hạ nhân truyền đạt siêm vĩ gì một mặt không chút nào để ý cởi ra lúc sau thay đổi. Chiều Liêu Hiên nhìn thoáng qua, bất quá là cái ngoạn vật thôi, mộ cẩn chi đô đem ngươi chơi trắng rồi, ngươi cảm thấy lan lang yến sẽ nhặt nhân ra dùng quá dày rách. Một câu nói được Liêu Hiên sắc mặt trắng bệch, cả người run run lên, ngươi, ngươi như thế nào biết? Liêu Hiên lúc trước trừ bỏ lợi dụng lâm Gia cùng mộ cẩn chi đáp thượng quan hệ, kỳ thật quan trọng nhất, vẫn là nàng cùng mộ cẩn chi chi gian phát sinh quan hệ Rốt cuộc lâm thiến bị lâm Gia một xóa tên, nàng một cái cùng lâm Gia không hề quan hệ người ngoài, mộ cẩn chi dựa vào cái gì sẽ đem chính mình lớn nhất bí mật nói cho nàng. Không có gì hợp tác quan hệ sẽ so nam nữ chi gian thân thể kết hợp càng thêm củng cố. Đây là hai cái tự cho là người thông minh. Đến ra tới cuối cùng kết luận cùng ăn ý hiệp nghị. Ngươi cảm thấy ninh tiểu thư hủy hoại, lan kiểu trướng mắt nàng, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi đều đã là cái tàn hoa bại liễu, lan kiểu còn sẽ nhìn chúng ngươi. Phương Đông Nạo thế lại lại kích thích liều yên một hồi, xem nàng sắc mặt trắng bệnh. Lúc này mới ánh mắt dừng lại ở Ninh Vân Hoan trên người. Ninh tiểu thư, nếu có chỗ đắc tội, nhiều hơn thông cảm. Phi Cơ đã chuẩn bị tốt, mời theo ta tới. Hắn nói xong, chiều Ninh Vân Hoan vươn tay tới, Ninh Vân Hoan lại lướt qua thân thể hắn. Nhìn đến phía sau Lý Phán Phán bị người nâng ra tới, nàng sắc mặt trắng bệnh, tóc đã dính vào trên mặt, thoạt nhìn thập phần chật vượng. Phương Đông Nạo thế theo Ninh Vân Hoan ánh mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua, không khỏi nở nụ cười hương vị không tồi. ninh vân hoan lạnh lùng nhìn hắn một cái, vội chiều lý phán phán đi qua, nàng muốn vì ngươi xuất đầu, đền bù lý ra danh dự, chuyện này chính là ngươi tỉnh ta nguyện chuyện này, ta bất quá là sấn nàng tâm nguyện mà thôi, ninh tiểu thư cần gì phải bất mãn, mặt thỏa đáng phương đông ngạo thế nhìn ninh vân hoan cũng cười lạnh một tiếng, lúc này thấy ninh vân hoan không nghĩ cùng hắn diễn kịch, kỳ thật tâm tình của hắn cũng thập phần không xong, bắt cóc ninh vân hoan hai lần, mỗi một hồi đều lấy kết cục như vậy xong việc, mỗi lần hao hết chính mình tâm cơ nhưng cuối cùng vẫn là làm Lan Lang Yến chiếm hết thượng phong. Lần này Phương Đông Nạo thế không cần đi xem Đông Phương Long sắc mặt, liền biết hắn lúc này bị Lan Lang Yến bắt cóc trong lòng xấu hổ khẳng định có, mất mặt chi tâm càng là có. Bất quá nhiều nhất, hẳn là nhìn thấy hậu bối trò giỏi hơn thầy vui mừng đi. Đông Phương Long luôn luôn thích Lan Lang Yến cái loại này người trẻ tuổi, Phương Đông Nạo thế là biết đến. Mỗi lần bắt cóc không có thể xúc phạm tới Lan Lang Yến, ngược lại làm hắn càng hiện ra chính mình vô năng. Lúc này Phương Đông Nạo thế hoặc máu tâm đều có. Chỗ nào có công phu lại bồi Ninh Vân Hoan đi loanh quanh, nói chuyện liền thập phần chênh chua. "Đáng tiếc ta vốn dĩ cũng không có nghĩ tới muốn chạm vào ngươi, nàng này phi làm, bất quá là người mù đốt đèn, phí công." Nói xong lời này, Phương Đông náo thế quay đầu lại nhìn đến Lý Phán Phán trong nháy mắt trắng bệ sắc mặt, cùng với Ninh Vân Hoan tưởng hồ máu biểu tình, lúc này mới tâm tình thoải mái nở nụ cười. "Ngươi sẽ không sợ Lý gia tìm ngươi phiền toái." Ninh Vân Hoan phía trước cũng đoán được ra tới Lý Phán Phán sinh ra thế thân chính mình chi tâm. Chứ bỏ nàng bản tính thiện lương ở ngoài, quan trọng nhất hẳn là nàng muốn vì Lý Gia vãn hồi một ít cái gì, như vậy nhiều thân phận bất phàm cô nương ở Lý Gia xảy ra chuyện gì, người là nàng mời trở về, nếu ninh vân hoan thật ra cái gì phiền toái, lan lang yến lửa giận có thể đem Lý Gia toàn bộ hủy hoại, hắn cũng không phải hoa hạ người, hơn nữa sinh với hắc nói bên trong, hành sự liền càng thêm. Tàn nhẫn cực đoan, vô luận hắn bề ngoài ngụy trang đến cỡ nào ôn hòa, nhưng Lý Mông vẫn là sợ. Nàng sợ lý gia nhân nàng nghĩ sai thì hỏng hết mà gia sự, nàng cũng sợ lý gia lọt vào tai họa ngập đầu. Giống Lý Phán Phán như vậy xuất thân cô nương, hưởng dụng gia tộc mang đến chỗ tốt, nhưng tâm lý chuyện thứ nhất cũng là sẽ lấy gia tộc làm trọng, bởi vậy liền tính là biết rõ phương Đông ngạo thế không dễ trọc, nhưng nàng vẫn là quyết định vì gia tộc đem này đó cô nương bảo hạ tới. Lý Phán Phán chỉ hy vọng sau này sự tình ra khi, Lan Cửu cùng đó ra, Chu gia đám người có thể xem ở nàng từng cũng vì này đó các cô nương động thân mà ra phần trợ. Đối lý ra không cần chèn ép đến quá tàn nhẫn. Vốn dĩ này hết thảy bất luận lý phán phán là vì cái gì, mọi người đều nên lanh nàng tình, rốt cuộc nàng sắc thật là trả giá bị thương hại, nhưng lúc này Phương Đông lão thế nói làm mọi người đều tưởng hồ máu, trong lòng oán hận mắng vài câu cái này biến quá, các đều nói không ra lời. Lý phán phán suýt nữa khóc ra tiếng tới, căn chặt môi, một đôi hàm chứa lệ ý mắt oán hận nhìn chằm chằm Phương Đông lão thế xem. Xe đã là an bài hảo, phi cơ cũng sớm ngừng ở trên đảo nhỏ sân bay. Liễu Yên không cam lòng nhìn Ninh Vân Hoan liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra thất vọng chi sắp tới. Vận khí của ngươi thật tốt. Ninh Vân Hoan thật sự không có nghĩ tới nàng sẽ đi theo phương đông ngạo thế bên người nhằm vào chính mình. Trên thực tế tuy rằng làn cửu thân phận địa vị chú định sẽ có nữ nhân thích hắn, nhưng Ninh Vân Hoan đoán qua bất luận cái gì một người, nàng thậm chí sẽ đoán căn bản không có khả năng vào lúc này xuất hiện nữ nhân là cố doanh tích, chính là không nghĩ tới quá sẽ là Liễu Yên. Dựa vào cái gì là ngươi? Thấy Ninh Vân Hoan không có để ý tới chính mình, Liêu Yên đuổi theo, nhưng thực nhanh có hắc ý y hiện nhân đem nàng cấp chế trụ, Phương Đông lão thế nếu muốn đem Ninh Vân Hoan còn đến Lan lang Yến trên tay, tự nhiên không có khả năng lúc này làm nàng đã chịu cái gì thương tổn. Liêu Yên, cái này điên nữ nhân tưởng nam nhân nghĩ đến nỗi điên, Phương Đông lão thế tự nhiên không có khả năng sẽ không để phòng nàng. Vì cái gì sẽ là ngươi? Ta chỗ nào không bằng ngươi? Ngươi có biết hay không, ta thích Cửu Ca thật nhiều năm. Ta yên lặng hỏi thăm hắn hết thảy. Ngươi có chỗ nào so được với ta? Ninh Vân Hoan hở hướng đem Liêu Yên kích thích đến càng nghiêm trọng, nàng chính là bị hấp ý liệt nhân bắt lấy cánh tay, cũng không quan tâm hướng Ninh Vân Hoan hô lên, ngươi không chỗ nào xứng đôi hắn, ngươi không xứng với hắn, ta mới là yêu nhất hắn. Ngươi là yêu nhất hắn, kia thì thế nào? Nhưng hắn là yêu nhất ta. Nhìn đến Lý Phán Phán trên người xanh tím ươn ngân, Ninh Vân Hoan quay đầu hướng Liêu Yên cười lạnh một tiếng, thấy nàng sắc mặt đầu tiên là có chút trắng bệnh, tiếp theo lại điền cuồng dễ dỗi lên khi lúc này mới trực tiếp lên xe, không thèm nhìn nàng. Phi cơ sớm đã chờ ở sân bay chung, mấy người theo thứ tự thượng phi cơ, lý phán phán bị mọi người vây quanh ở trung gian, đỗ hạ nhìn lý phán phán trên người vết thương, nước mắt chảy ròng. Mong mong, đà tạ ngươi. Tuy nói phương đông nạo thế sau lại từng nói qua hắn căn bản không có muốn làm thương tổn ninh vân hoan tâm tư, nhưng người khác hắn lại chưa nói không thương tổn, lý phán phán này phân chủ động động thân mà ra tâm vẫn là làm mọi người cảm động vô cùng, đều cắt khóc thành một đoàn Ninh Vân hoan kéo lý mắt mong tay nhìn nhìn, lại thấy chung quanh một đám nữ nhân, cũng không có gì kiến kỵ, nhấc lên lý phán phán siêm ý, ý y liễu cũng nhìn vài lần, thấy nàng trên người xanh tím dấu vết không ít, nhưng thật không có chảy ra suốt huyết địa phương, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhỏ giọng hỏi, còn có chỗ nào bị thương không? Chính là Phương Đông Nạo thế động tác thô bạo làm lý phán phán ăn chút đau khổ, nhưng kỳ thật so lý phán phán tưởng tượng Chung ăn Vân uống nước tiểu đã muốn hảo rất nhiều, tuy rằng bị Phương Đông Nạo thế cường, nhưng lý phán phán chỉ đương bị cẩu căn một ngụm. Bởi vậy lắc lắc đầu, "Không có việc gì." Phương Đông ngạo thế nói, nói hắn. Mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, Lý Phán Phán do dự một chút, hắn nói hắn cùng Phương Đông tiên sinh nói một tiếng, muốn thượng lý gia cầu hôn. Vừa nghe lời này, mọi người đều suýt nữa phun tới, Ninh Vân Hoan càng là nhịn không được sờ sờ cái chán, có chút không dám tin tưởng hỏi một câu, "Ngươi lại nói một tiếng đâu?" "Vừa mới nói cái gì?" Lúc này Lý Phán Phán có chút ngượng ngùng, chết sống không chịu lại mở miệng. Xem nàng dáng vẻ này, Ninh Vân Hoan liền biết vừa mới chính mình không phải ảo giác, nàng một ngụm lao huyết ngạnh ở ngực gian, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Phương Đông ngạo thế rõ ràng kiếp trước khi là cố doanh tích quan xứng chi nhất, là trong đó nhất cuồng vọng không kềm chế được gâm ngoan độc các một vị. Hắn cùng cố doanh tích chi gian tuy rằng là luyến ngược bắt đầu, nhưng cuối cùng lại là tình thâm kết cục, thậm chí nguyện ý vì cố doanh tích mà cùng nam nhân khác cùng chung, đủ để có thể thấy được hắn đối cố doanh tích thích. Trước 195 kết thúc. Nhưng này một đời không biết có phải hay không bởi vì này hai người mở đầu ở bên nhau tình cảnh liền không thích hợp nhì, phương đông ngạo thế sau lại thế nhưng không có lại tìm cố doanh tích, ngược lại là lúc này cùng Lý Phán Phán cầu hôn. Thế giới này thật sự là quá huyền huyễn, Ninh Vân Hoan đã nói không ra lời. Thấy mấy cái các cô nương đều dại ra ở, Lý Phán Phán lúc này mới có chút ngượng ngùng hoan hoan, kỳ thật ta cũng không như vậy vĩ đại, ta cũng là sợ các ngươi xảy ra chuyện lúc sau. Chúng ta đều minh bạch. Không làm lý phán phán đem nói đến quá minh bạch, Ninh Vân Hoan cùng Chu Viện phân biệt kéo Lý Phán Phán tay, mấy cái cô nương trăm miệng một lời nói, tiếp theo cho nhau nhìn thoáng qua, không khỏi đều nở nụ cười. Tuy nói Lý Phán Phán là có tư tâm, nhưng ít nhất nàng dám đứng ra, chính là thay đổi người khác rơi xuống Lý Phán Phán như vậy nông nỗi, đều không nhất định có nàng làm được quyết đoán. Hùng Chi nàng lúc này thành thật đem trong lòng ý tưởng nói ra, đủ để thấy nàng đối bằng hữu chân thành cùng phẩm tính, vốn dĩ mấy người chi gian quan hệ liền hảo, trải qua việc này Mọi người quan hệ nhưng thật ra càng thân mật rất nhiều. Phía trước tuy rằng Linh Vân Hoan đã chính mắt nghe được Lan Cửu đánh điện thoại, nhưng một đường vẫn là lòng nóng như lửa đốt, chờ đến khi cơ chân chính đỉnh dừng ở Lan gia nhà cũ tiểu Đào khi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Cabin môn vừa mở ra, nàng đi theo Lý Phán phán chờ nhân ngư quán mà ra, nàng còn không có hạ cầu thang, liền đã lọt vào một cái rắn chắc trong ngực, Lan Lang yến ôm nàng sức lực đại đến làm nàng có chút đau, nhưng lúc này Linh Vân Hoan lại một chút đều không nghĩ dây rựa. Nàng An tĩnh rửa vào Lan Lăng Yến trong lòng ngực, sau một lúc lâu không có ra tiếng. Sau này ta thật muốn đem ngươi vây ở bên người, làm ngươi chỗ nào cũng không đi, ai đều không thấy. Lan cửu thanh âm có chút âm trầm, mang theo vài phần lệ khí, làm người nghe được mồ hôi lạnh hứa ra, Ninh Vân Hoan trong lòng quýnh lên, vừa muốn dây rủa khi, Lan Lăng Yến đã lại gắt gao đem nàng cấp ôm lấy. Lúc này Lý Gia cùng Đỗ Gia bọn người đã phân biệt chờ ở Italy, Lan Lăng Yến cũng không có hỏi Ninh Vân Hoan ở trên đảo sự tình. Chỉ là làm người đem lý phán phán chờ tặng qua đi, phương đông ngạo thế là cuối cùng xuống phi cơ, hắn bên cạnh còn có Điền Ngọc Hình cùng mộ cẩn ngôn hai người, nhìn thấy Lan Lan Yến khi hắn liền lạnh mặt hỏi, Lan kiểu, ta đã đem ngươi nữ nhân đưa tới, ta phụ thân đâu? Không cần Lan Lan Yến nhiều lời, quản gia Lan Tứ đã hướng phương đông ngạo thế hành lễ, so cái thỉnh tư thế. Chúng ta mộ cẩn ngôn biểu tình có chút phức tạp nhìn linh Vân Hoan liếc mắt một cái, lại chiều lúc này đang muốn đăng ký lý phán phán đám người cũng nhìn thoáng qua. Làm như muốn theo sau giống nhau, Điền Ngọc Hinh lúc này đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bị nhi tử bắt cóc cùng với nhi tử chết thật sâu kích thích nàng, hơn nữa một đường bị trở thành hàng hóa giống nhau vận chuyển, đã làm nàng cảm xúc cực độ không bình tĩnh. Cả ngươi thoạt nhìn làm như có chút không quá bình thường bộ dáng. Các ngươi lập tức nghĩ cách rời đi, nếu không liền vĩnh viễn cũng không cần tưởng rời đi. Lan lang liến đôi mắt mị mị, ôm lấy Ninh Vân hoàn vai, nhìn cái này vô dụng phế vật mộ cần luôn liếc mắt một cái. Đừng nghĩ ta sẽ an bài các ngươi chạy lấy người, nếu là nửa giờ trong vòng còn không có rời đi ta địa phương. Các ngươi sẽ không muốn biết kết quả. Nay tòa tiểu đảo tứ phía đều là hải, Lan ra càng là vòng ra một vùng biển nuôi nâng mấy đầu cá mập, vô dụng người liền sau khi chết nơi táng thân đều không xứng có được, chỉ có thể đưa vào cá khẩu. Đặc biệt là lần này sự kiện cùng mộ gia người có quan hệ, Lan kiểu liền tính là biết mộ cần luôn cùng Điền Ngọc Hinh cũng là người bị hại, nhưng hắn vẫn là giận chó đánh mèo. Ngươi! Ngươi còn có hay không vương pháp mộ cẩn ngôn vừa nghe hắn không chuẩn bị đưa chính mình mẫu tử hai người rời đi. Hơn nữa này tòa đảo vừa thấy liền biết nếu là không có người đưa, bọn họ căn bản ra không được. Lan lăng yến thế nhưng còn như vậy uy hiếp hắn, bọn họ mẫu tử di động ở lúc trước bị mộ cẩn chi bắt cóc khi liền đã bị lục xoát đi. Lúc này trên người căn bản không có liên lạc công cụ. Mộ cẩn ngôn chính là muốn tìm người tới đón chính mình đều không có biện pháp. Ở chỗ này, ta chính là vương pháp. Lan lăng yến nhìn mộ cẩn một cái. Lười đến cùng loại phế vật này nhiều lời, trực tiếp ôm Linh Vân Hoan liền phải rời đi, Mộ Cẩn luôn run như tẩy sấy nhìn chung quanh rìm súng ăn mặc áo ngụy trang từng hàng đại hán. Không nghĩ tới Lan Lăng Yến lén lại có như vậy một số lớn bao trang, hắn nhìn Linh Vân Hoan muốn lên xe khi, vội hô một tiếng, "Linh tiểu thư, ngươi lúc trước nhắc nhở ta Cẩn Chi có khả năng là giả ngu, có thể thấy được ngươi tâm địa là thiện lương, chẳng lẽ không thể cứu người cứu rốt của sao?" Lan Lăng Yến vừa muốn nói chuyện, Linh Vân Hoan lôi kéo hắn tay quay đầu chiều mộ cẩn luôn nhìn thoáng qua. Mộ thiếu gia, ta từng đã cho ngươi một lần cơ hội, chính là chính ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Ta không phải thượng đế, không có biện pháp cứu ngươi, hiện giờ kết quả, đều là ngươi tự mình tạo thành. Mộ cẩn luôn nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng lại cấp lại giận, chính là, chính là ta lúc ấy cũng là bị mộ cẩn chi che mắt, ta biết ta không có nghe ngươi lời nói là ta sai, nhưng ta đã biết sai rồi, ngươi lại giúp ta một lần, mộ gia khẳng định sẽ cho ngươi hồi báo chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta mộ gia ở hoa hạ địa vị sao? nghe được lời này, Lan Lang Yến nhịn không được cười nhạo ra tiếng tới, mộ Cần Nôn, ngươi còn không biết phụ thân ngươi đã tuyên bố ngươi cùng ngô thân ngươi đã bởi vì mộ Cần Chi bắt cóc mà tử vong sao? mộ Thiệu Hoa gấp không chờ nổi đem đôi mẹ con này đã tử vong, mà một lần nữa đem chính mình Tân Hoan cùng mới vừa đến Nhi Tử phụ chính, Lan Lang Yến biết hắn như vậy nháo đối với Ninh Vân Hoan đám người bị bắt cóc có chỗ lợi, ít nhất đem mọi người tiêu điểm toàn kéo đến mộ gia trên người trong lúc nhất thời mọi người sẽ đuổi theo mộ gia chạy mà sẽ không chú ý đến lý phán phán đám người bị bắt cóc sự tình bởi vậy đối chuyện này cũng không có nhúng tay lúc này thấy mộ cẩn luân đã là gia tộc khí tử lại không tự biết ngược lại còn tưởng lấy mộ gia uy hiếp người lan lang yến không nhìn xuống nở nụ cười ta nói ngươi tốt nhất không cần trở thành vui đùa hắn tiếng nói vừa dứt bên cạnh sau lại xuống dưới phương đông ngạo thế đã không có thể nhìn xuống khó thở hỏi một câu lan kiều ta phụ thân đâu như vậy thiếu kiên nhẫn Khó trách được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Sân bay mở ra một chiếc phòng xe, mặt âm trầm Đông Phương Long từ phía trên khí đỉnh thần nhàn đi xuống tới, không giống như là bị bắt có người, ngược lại như là tới nghỉ phép giống nhau. Lan Phụ cũng đi theo hắn phía sau, nghe được lời này, nét miệng liền cười. Linh Phu nhân thân ảnh cũng đi theo Lâm Mẫn một khối xuất hiện, nhìn thấy chính mình nữ nhi khi, trên mặt liền lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc tới, trừng mắt Phương Đông ngạo thế liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, hoan hoan, ngươi không sao chứ? Tiểu Cửu tức phụ các nhân tử có thiên tướng, như thế nào sẽ có việc. Lan phụ toát miệng, nhìn sắc mặt xanh trắng đan sen không được biến ảo phương Đông ngạo thế liếc mắt một cái, hướng Chi ngạo thế làm việc, cũng cực có chừng mực, ta xem lý gia kia tiểu nha đầu cùng ngươi tuổi tương đương, lúc này phương Đông thế huynh hẳn là muốn yên lòng đi. Đông Vương Long tức giận nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, sự tình chân tướng ở phương Đông ngạo thế không thượng phi cơ trước cũng đã có thủ hạ hướng hắn báo cáo qua, Lý gia nội tình tuy rằng không bằng Đông Phương thế gia, Lý gia kia tiểu cô nương tuổi cùng phương đông ngạo thế cũng sắp xỉ. Tuy nói phía trước từng có vị hôn phu, nhưng lại thắng ở nàng chính mình tính tình ôn nhu xem như thập phần có giáo dưỡng. Long minh tuy rằng thế đại, nhưng rốt cuộc không phải đứng đắn chiêu số, cùng lý gia cũng coi như là xứng đôi. Hán tuy rằng trong lòng đối với lý phán phán phía trước từng có quá nam nhân trong lòng rất có phê bình kinh đáo, rốt cuộc giống đông phương long như vậy tư tưởng cũ kỹ người, kỳ thật đối với hiện nay trào lưu rất nhiều căn bản không quen nhìn. Bất quá hắn ngẫm lại chính mình nhi tử cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, huống chi nam nhân cưới chính thế lại không phải không thể lại có nữ nhân, bởi vậy nhưng thật ra nghĩ thông suốt, cùng lý ra kết hợp tuy rằng hắn cũng không có nghĩ tới phải có cái gì chỗ tốt, nhưng không thể nghi ngờ nếu là có thể đem nhi tử bổ trụ, làm hắn thành thật một ít, nhân lúc còn sớm sinh hạ cái tôn tử, Đông Phương Long vẫn là trong lòng vừa lòng. Bởi vậy đảo cam chịu lan phụ trêu chọc, không có ra tiếng. Nhìn thấy Đông Phương Long không có việc gì khi... Phương Đông Nạo Thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy phụ thân làm trò lan cũ mặt đạp hư chính mình, hắn sắc mặt tuy rằng có chút khó coi, nhưng ngẫm lại chính mình làm chuyện này xác thật là mất mặt, Lan Lăng Yến lúc này hành sự so với hắn là muốn cao một ít, nhưng thật ra không dám nói lời nói, rốt cuộc nếu lần này chính mình thật muốn tưởng thắng Lan Cửu một hồi, hắn chói lại chính mình phụ thân, chính mình chính là chói không được Lan phụ, cũng nên chói lại Lâm Mẫn mới là. Nhưng hắn cuối cùng lựa chọn vẫn là Ninh Vân Hoan mà thôi. Chúy nguyên trừ bỏ hắn không bản lĩnh dám đối với Lan Phụ Hai Phu Thê ra tay ngoại, còn có Ninh Vân Hoan phía trước đắc tội qua hắn, hắn lòng dạ hẹp hòi muốn trả thù. Chỉ là điểm này, Liên đã cũng đủ làm Đông Phương Long trứng mắt. Rốt cuộc hắc nói có hắc nói quý củ, không dâm đồng bạn thế nữ. Không tạo triều đối phương nữ nhân ra tay, đạo cũng có đạo, Đông Phương Long thập phần kiên trì điểm này, liền tính là hắn thân ở hắc đạo bên trong, nhưng lại cũng cũng không chịu thông đồng làm bậy. Phương Đông Ngạo Thế biết phụ thân không thích chính mình điểm này tự nhiên lúc này không dám phản bác. Mọi người một khối lên xe rời đi sân bay, Ninh Vân hoan thẳng đến bị Lan Lang Yến ôm vào trong lòng ngực, nàng mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, mềm mại dựa vào trên người hắn. Lúc này ít nhiều mong mong. Nàng nhẹ giọng đem lý phán phán sở làm việc làm cùng Lan Lang Yến nói một lần, vốn tưởng rằng Lan Cửu sẽ cùng nàng giống nhau đối lý phán phán cùng lý Gia cảm kích dị thường. Ai ngờ Lan Cửu ánh mắt lộ ra khói mù, lạnh giọng cười nói. Nàng xứng đáng. Nếu là lúc này nàng liền điểm này nhi tỏ vẻ đều không có, ta muốn hắn lý ra người 10 năm nội chết cái sạch sẽ. Liên tính là không thể minh chính ngôn thuận một lần ra tay đem lý ra người cấp bắt gọn, nhưng Lan Lăng Yến vốn dĩ chính là hắc đạo trung nhân, hắn có rất nhiều kiên nhẫn từ từ tới, không giấu vết làm lý ra toàn bộ biến mất ở hoa hạ hắn vẫn là có thể làm được đến. Ninh Vân Hoan thấy hắn lúc này một bộ còn không có hết giận bộ dáng, nhưng thật ra có chút ngạc nhiên. Ngươi chẳng lẽ không cảm động sao? Hắn cảm động đến cái mau. Lan Lang Yến cằm dựa vào Ninh Vân Hoan trên đầu cọ cọ, không có ra tiếng. Lý Gia lúc này gặp phải như vậy đại chuyện này, liền tính Lý Phán Phán động thân mà ra một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn là cấp mặt khác mấy nhà trong lòng để lại bóng ma. Phỏng chừng tiểu đồng lứa Chi Gian cảm tình sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng thế hệ trước Gian khẳng định sẽ trong lòng sinh ra vài phần xấu xa. Lý Phán Phán lúc này nhờ họa được phúc, gả đến Đông phương thế gia, phỏng chừng Lý Gia lão nhân kia nhi còn sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác, nếu không lại là sùng ái cháu gái nhi. Một khi cùng lợi ích của gia tộc Tương Quả Câu, vẫn là sẽ bị không lưu tình chút nào trở thành khí tử vứt bỏ. Đây là thế gia đại tộc, hưởng thụ hết thẻ chỗ tốt, nhưng đồng dạng trả giá cũng muốn nhiều. Ninh Vân Hoan nghe hắn nói Lý Phán Phán gả cho phương đông ngạo thế thế nhưng là nàng trèo cao, trong lòng có chút không lớn thông khoái, một mặt liều mạng đem lan cửu đẩy ra một ít, một mặt ngồi ngay ngắn. Lý Phán Phán xứng phương đông ngạo thế kia nhân cha như thế nào có thể nói nàng là cao gả cho. Rõ ràng phương đông ngạo thế không xứng với nàng Lan Lang yến đôi mắt mị mị, thấy nàng thế Lý Phán Phán mở miệng nói chuyện bộ dáng, ánh mắt lộ ra sắc lạnh, Lý gia tuy rằng ở Hoa Hạ có thế lực, nhưng lại chỉ giới hạn trong Hoa Hạ, bà bối, ngươi không biết có câu nặng ngữ, Têu Quan Phỉ câu kết. Lý gia thế lực chỉ ở Hoa Hạ bên trong, mà Đông Vương Long Long Minh thế lực tắc bao gồm toàn bộ Hoa Hạ di tộc người, thế lực lớn đến không ngừng là ở Hoa Hạ bên trong thế hệ trước gian rất có thanh danh, hơn nữa ở hải ngoại thế lực lớn hơn nữa, giống Lý gia loại này gia tộc nhìn như phong cảnh Kỳ thật căn cơ cũng không củng cố, nếu là sau lưng không có cái thế lực tương đỡ tương trợ, như vậy một ngày nào đó vẫn là sẽ biến mất với chính quyền lốc xoáy chung. Lúc trước ngay cả hiển hách như lâm gia đều đắc dụng nữ nhi lâm mẫn cùng Lan phụ kết thân. lâm mẫn cùng Lan phụ chi gian mặt ngoài xem là chân ái, nhưng chỗ nào tới như vậy nhiều tình yêu. Lâm mẫn lúc trước lại cao ngạo, nhưng nàng kỳ thật căn bản không có cơ hội kiến thức lâm mậu sơn cho nàng vẽ ra tháp ngà voi ở ngoài thế giới. Bởi vậy nhìn thấy cùng chính mình dĩ vãng xem quán nam nhân hoàn toàn bất đồng lan phụ khi, nàng tự nhiên rơi vào bể tình, nhưng nếu là không có lâm mậu sơn an bài, nàng cả đời đều không thể thấy được lâm mẫn tưởng tượng trung ái nhân một mặt, cho nên ở đại gia tộc bên trong nói tình yêu. Liên cung chê cười giống nhau châm trọc. Lý gia hiện giờ nhìn như hiền hách, nhưng bọn họ thân ở quang minh thế giới, liền yêu cầu cùng trong bóng đêm người tương kết hợp, như vậy mới có thể củng cố phát triển lớn mạnh. Một đen một trắng nhìn như không liên quan. Nhưng kết hợp lúc sau màu xám mới là chân chính an toàn mạnh nhất. từ xưa đến nay quan phỉ cấu kết mới là làm giàu vương đạo, tiền quyền này hai chữ, chân chính ở vào đỉnh, liền biết trong đó thủy có bao nhiêu sâu. Đông phương thế gia long minh thế lực không nhỏ, hơn nữa đông phương long thanh danh luôn luôn không kém, lý ra có thể cùng đông phương thế gia leo lên cũng kết thân, đối bọn họ mang đến chỗ tốt là thật lớn, loại này chỗ tốt cơ hồ có thể triệt tiêu lý phán phán lần này mời tiểu đồng bọn về nhà chơi đùa bị bắt cóc lúc sau mang đến thương tổn đối lý ra tới nói tự nhiên là cái tin tức tốt. Ninh Vân Hoan nghe Lan cử cùng nàng giải thích này hết thẻ khi, biểu tình thập phần phức tạp, chính là phương đông ngạo thế có nào điểm nhi xứng đôi lý phán phán. Cứ như vậy một cái biến quá, lý phán phán gả hắn còn bị nói thành trèo cao. Ninh Vân Hoan một ngụm lao huyết đều suýt nữa phun ra, hoàn toàn vô pháp tiếp thu loại này cách nói. Lan lăng nghiến xem nàng vẻ mặt buồn bực thân sắc. Không khỏi mỉm cười vỗ vô nàng đầu, phương đông ngạo thế tuy rằng không phải cái đồ vật nhưng tổng cũng so tần gia kia không thành khí hậu đồ vật hảo, lại không phải cái đồ vật, cần phải cùng tần giật so sánh với phương đông ngạo thế liền tính nhân phẩm không được, nhưng ở xuất thân thượng cũng thắng tuyệt đối tần giật một hồi, vẫn là không thể tiếp thu lý phán phán bị cường bạo lúc sau phát triển trở thành vì lợi ích của gia tộc kết hợp mấu chốt, lan cửu xem nàng rồi dám bộ dáng, nhịn không được đem mặt nàng nâng lên môi ở nàng giữa mày chạm chạm, lý phán phán cũng là biết loại chuyện này, nàng chính mình có thể nghĩ đến không, hướng chi này đối nàng tới nói là tốt nhất. Lý Phán Phán tuổi không nhỏ, cùng nàng xuất thân không sai biệt lắm người ở nàng tuổi này đã sớm đã định ra việc hôn nhân, đừng nhìn đố hạ đám người mặt ngoài không nói, nhưng kỳ thật các nàng phải gả đến nào một nhà, lẫn nhau chi gian trong lòng sớm hiểu rõ. Vốn dĩ Lý Phán Phán cũng là đã sớm định ra hôn sự. Chính là tần giật không thành khí hậu, chính mình đem chính mình tìm đường chết, Lý Phán Phán lúc trước nói ra muốn giải trừ hôn ước khi thông khoái, nhưng theo sau lại có thể dẫn phát một loạt xấu hổ tình huống, lúc trước Lý gia đau lòng nữ nhi mặt ngoài không nói mà thôi. Nhưng kỳ thật bối địa lý phán phán kết hôn chuyện này đã trở thành thập phần xấu hổ tình huống, cùng nàng tuổi sắp xỉ nam nhân không phải tốt đã bị người chọn qua, dư lại tất cả đều là dưa vẻo táo nước, đó là có khả năng nàng trở thành gia tộc khí tử, tựa như lúc trước lâm Thiên giống nhau, bị trở thành phế vật tùy ý gả đến nước ngoài, từ đây chết sống mặc kệ. Loại này kết cục còn muốn thảm đến nhiều, gả cho phương đông nạo thế, ít nhất suy xét hai nhà quan hệ, lý phán phán nhật tử sẽ không quá đến quá kém. Ít nhất phương đông nạo thế sẽ tôn trọng nàng đừng nhìn Phương Đông Ngạo thế hiện tại chơi đến như vậy điên, khá vậy chỉ là bởi vì không kết hôn nguyên nhân, giống bọn họ người như vậy, cấp thê tử tuyệt đối sẽ là tôn trọng, liền tính không có cảm tình, nhưng đối với thê tử lại xa so rất nhiều mặt ngoài nhìn như da vẻ đạm bảo, kỳ thật bối địa một bụng ý nghĩ sâu nam nhân muốn hảo đến nhiều, sự tình phát triển đến bây giờ, Linh Vận Hoan nhớ tới Lý Phán Phán nói phải gả cho Phương Đông Ngạo thế khi tình cảnh, cũng không có thập phần kháng cự, ngược lại ẩn ẩn mang theo một chiêu giải thoát, trong lòng thở dài, cũng không nói xe thẳng đến khai tiến lan ra nhà cũ khi ninh vân hoan mới nghĩ tới đúng rồi lần này cái kia liều yên ngươi tốt nhất không cần lo cho nàng lan cửu khoe miệng biên mang theo ý cười nói xong lời này khi liều yên đã thét chói thai bị người ném vào trong biển phù cận quyển dưỡng cá mập thực mau lội tới đem nàng cắn vào trong miệng chỉ thấy một mảnh thanh pha lam nhạt trong nước biển lan tràn mở ra huyết sắc liên thanh thét chói thai cũng không nghe thấy chỉ thấy một chuỗi bọt nước nảy lên tới thực mau trong biển liền khôi phục bình tĩnh Đứng ở bên cạnh Mộ Cẩn Nôn Mẫu Tử nhìn đến cái này tình huống, nhất thời hai mắt vừa lật, tiện nhân sự không biết ngã quỷ trên mặt đất, bị bên cạnh thủ mấy cái đại hán mặt vô biểu tình khiêng lên. Tuy nói không có cùng liều Yên giống nhau bị đưa vào bụng cá trung, nhưng Mộ Cẩn Nôn hai mẫu tử kết cục cũng hoàn toàn không thấy được hảo, chịu đựng quá bị nhi tử bắt cóc đả kích, lại tận mắt nhìn thấy đến nhi tử chết ở chính mình trước mặt, liều Yên bị ăn tình cảnh cấp điền ngọc hình trong lòng tạo thành đả kích thật lớn, nàng giống như đời trước kết cục giống nhau, cả người đều điên rồi. Mộ Thiệu Hoa đã có tân thế tử, cũng có tân nhi tử, đối với Mộ Cẩn ngôn đứa con trai này tự nhiên liền từ bỏ, hắn đem Mộ Cẩn ngôn đưa đến nước ngoài, lặng lẽ đem hắn cấp trông giữ lên, rơi vào cùng kiếp trước khi giống nhau kết cục. Lý Phán Phán cùng Phương Đông Nạo thế hôn sự đã định rồi xuống dưới, Ninh Vân Hoan làm nàng thân hữu đoàn về nước tham gia nàng hôn lễ khi, đã là bị bắt cóc nửa năm lúc sau. Nay nửa năm thời gian không biết có phải hay không phải gả cho Phương Đông Nạo thế nguyên nhân, Lý Phán Phán ngược lại không giống ngay từ đầu như vậy sợ hắn. Có lần trước bị bắt cóc chuyện này, Lan Lăng Yến là không chuẩn linh Vân Hoan lại đi Lý gia nhà cũ, hắn chỉ là làm người đem Lý Phán Phán đám người nhận được đế đô thành mặt đông chính hắn tư nhân trong trang viên. Phương Đông lão thế cũng một khối đi theo lại đây, như cũng là kia phó điếu nhị lang đương bộ dáng, bất quá đang xem Lý Phán Phán khi tuy rằng vẫn không phải ôn nhu yên lặng bộ dáng, nhưng lại nhiều vài phần tôn trọng. Không biết như thế nào. Linh Vân Hoan nghĩ đến kiếp trước khi xem Phương Đông lão thế cùng cố doanh tích ở bên nhau tình cảnh, Tuy rằng cũng là đối nàng không tồi, nhưng cái loại cảm giác này không giống như là tôn trọng, ngược lại là giống ở đùa bỡn giống nhau, không biết có phải hay không bởi vì có lan kiểu nhắc nhở, nàng nhìn ra trong đó khác nhau, nhìn thấy phương đông Nạo thế một ít hôn lễ chi tiết vẫn là sẽ dò hỏi lý phán phán khi, nàng vốn dĩ ngay từ đầu là không quá xem trọng hôn sự này, nhưng cùng kiếp trước. Khi phương đông Nạo thế cùng cố doanh tích ở bên nhau cảm giác làm đối lập, nàng ngược lại là nghị thông suốt, Rốt cuộc lý phán phán tự mình đối với hôn sự này đều xem như vừa lòng. Dây hợp không hợp chân chỉ có nàng chính mình mới biết được, người ngoài đó là lại cảm thấy bọn họ không xứng, cũng bất quá là lo lắng xuông mà thôi. Nhân lý Gia cùng Đông Phương Long hai bên đều là đối với hoa hạ cổ lễ thập phần tôn trọng, hôn lễ tự nhiên là kiểu Trung Quốc mà phi lúc này lưu hành kiểu Tây. Xe tử lý Gia đại trạch khai hướng Đông Phương Long mua lâm thời vừa khi. Ninh Vân Hoan mỉm cười ngồi ở một thân đỏ thấm sườn xám lý phán phán bên lề. Khỏe mắt dư quang thấy được xe ngoại một hình bóng quen thuộc, nàng theo bản năng quay đầu đi xem, lại thấy bất quá là nửa năm thời gian không gặp, cố doanh tích đã so với trước kia gầy rất nhiều, cả người tinh thần hoảng hốt đi ở ven đường, giống như ưu hồn. Theo xe chạy như bay mà qua. Mang theo nàng rối tung ở trên người đầu tóc, lộ ra nàng không hề tức giận khuôn mặt tới. Ba năm về sau, cố doanh nặc ở trong lúc vô ý nói lên cố doanh tích khi, không khỏi nở nụ cười. Ta cái này tỉ tỉ. Hiện giờ cùng vài cái nam nhân một khối thuê nhà ở cùng một chỗ đâu, mỗi ngày muốn làm công tác cũng không ít. Cố Thiếu Đào bị chém một tay một chân. Hắn không biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai, chỉ phải về tới Cố gia, Cố doanh tích vẫn là đem hắn dưỡng lên, bên cạnh còn có một cái đã mất đi một cái thợ, cùng cái phế vật giống nhau Ninh Vân Thành. Nàng một ngày công tác 15 tiếng đồng hồ, làm vài phần công, liền vì dưỡng mẫu thân cùng chính mình hai cái nam nhân. Cố Nhàn rốt cuộc vẫn là không có thể sống được quá mấy năm. Nàng khi chết cố doanh nặc từng đi nhìn một chuyến, nhìn thấy nghèo túng vô cùng cố doanh tích khi, nàng nở nụ cười. Nữ nhân như hoa, lại là nộn diệm đóa hoa cũng yêu cầu người dụng tâm che chở cùng cung cấp nuôi dưỡng, đã không có các nam nhân duy trì. Nàng chính là lại có câu hồn nhếp phách dáng người, cũng rốt cuộc phát huy không ra nàng ưu điểm tới. Mỗi ngày làm không xong chuyện này, làm không xong việc, vĩnh viễn không đủ hoa tiền, khiến nàng thoạt nhìn khí sắc cực tao, đương ngăn nắp lượng lệ cố doanh nặc xuất hiện ở nàng trước mặt khi cố doanh tích quả thực nghèo túng đến giống như cố doanh nặng mẫu. Thân giống nhau, hổ thẹn bất an đến không dám ngẩng đầu. Cố doanh nặc ném một ngàn khối cho nàng, thấy nàng gắt gao nắm trong tay cảm kích dị thường bộ dáng, không còn có hồi quá cố ra một lần. Lan Ninh ở 10 năm sau, trở thành toàn bộ thế giới đều thập phần nổi danh đài truyền hình, bên trong truyền phát tin TV trở thành người xem truy đuổi trào lưu, mà ở lâm ý 10 tuổi khi, Ninh Vân Hoan lại lần thứ 2 mang thai sinh hạ một cái nữ nhi tới, cùng lâm ý được đến lạnh nhạt bất động. Cái này vừa mới sinh ra nữ nhi được đến ông ngoại cùng tổ phụ nhóm nhất chi yêu thương, thậm chí ngay cả Đông Phương Long đang nhìn cái này mới sinh ra tiểu cô nương khi, cũng đã gấp không chờ nổi thế. Chính mình vừa mới 3 tuổi tôn tử muốn định ra hoa hoa đích thân đến. Nhìn Lan Phụ cùng Đông Phương Long mặt âm trầm ôn nào đến túi bụi bộ dáng, Ninh Vân Hoan ôm vừa mới học được kêu cha mẹ nữ nhi, cảm thấy mỹ mãn. Nàng nhân sinh ở trải qua quá hai lần lúc sau, rốt cuộc viên mãn. Nàng không có nghĩ tới chính mình sẽ gả cho chính mình trước kia căn bản không dám tưởng tượng người, sẽ đến tới như vậy lệnh nàng thỏa mãn nhân sinh. Song buồn cảm nghĩ, chưa từng có như vậy một cái thời khắc làm ta muốn cảm giác viết điểm cái gì tới cùng đại gia một khối chia sẻ. Cảm tạ đại gia đối với trọng sinh nữ xứng gần nửa năm qua duy trì, ta lần đầu tiên viết hiện ồn, bởi vì có các ngươi duy trì, các ngươi cổ vũ, những cái đó yên lặng hoặc là thường tới nhắn lại các bằng hữu vẫn luôn đều ở bối địa làm ta nhất chi kỷ tiểu giáo đông ở giúp đỡ ta. Cho ta động lực, làm ta mỗi khi tổng ở tâm tình đặc biệt không hảo khi, lại kiên trì đi xuống. Mọi người đều biết, ta viết quyển sách này khi đặc biệt không thuận, thân thể nguyên nhân hơn nữa nan kham có lẽ là vì sinh hoạt, cho nên thư càng đến cũng không nhiều. Một ngày đại bộ phận thời gian là canh một, ta kỳ thật là có chút xấu hổ, cho nên không dám cầu phấn hương phiếu, không dám cầu bất luận cái gì hết thảy. Bất quá các ngươi vẫn là bao dung ta, vẫn là ở ta tâm tình không thuận khi, mọi người đều nhắn lại tới cổ vũ ta. Làm ta có khi đặc biệt thấy nấy Quyển sách này viết đến bây giờ Kỳ thật từ lúc bắt đầu có chút chúc chắc Đến sau lại dần dần tìm được rồi chút cảm giác Viết đến thông thuật chút Kết cục có lẽ là quá nhanh chút Chính là ta cá nhân cảm thấy Bởi vì hứng thú mà bắt đầu Đương nhiên cũng muốn bởi vì hứng thú mà kết thúc Hoàn thành một cái chuyện xưa Không cần đem nó kéo đến chưa đã thèm Ta cảm thấy như vậy mới là tốt nhất Quyển sách này kỳ thật giả thiết là xuyên tiến thiệp Văn chung, vốn dĩ ta chính mình giả thiết chung Hẳn là có hơi đại lượng thịt, hơn nữa nhất định cốt truyện triển khai, chính là ta thần triển khai còn không có chân chính vô hảo, các loại hà dày phong đã quát tới, chỉ phải chật vật khác đào tưởng đại cương, trung gian chua xót nước mắt ta chính mình đã chảy một đại lưu. Cho nên nếu cảm thấy mặt sau cho người ta cảm giác cùng phía trước có một chút không giống nhau các bằng hữu, ngại nhóm muốn tha thứ ta, tin tưởng loại này thay đổi, nhất định không phải ta buồn ý. Khai cái tân hố, như cũng là hứng thú, ta chính mình chân chính thường viết cũng cố định, vẫn là cổ ngôn. Cho nên thích xem cổ ngôn thân thân nhóm, ước nửa năm sau thấy. Thích ăn tạp loại thân thân nhóm, ta khai buồn sách mới, mau xuyên văn, cũng chính là mười mấy chương một cái chuyện xưa, nữ chủ không ngừng xuyên qua tiến các loại tiểu thuyết trong cốt truyện trở thành pháo hôi nữ xứng hoặc là trong đó bị chết thảm một cái nhân vật, thay đổi vận mệnh, đã viết vài cái chuyện xưa, loại này tiểu thuyết cũng may không cần dưỡng văn, đại gia thích có thể nhảy nga, chờ mong ở sách mới nhìn đến các ngươi thân ảnh. Tuy rằng ta lão công kiên trì nói ta thường xuyên giảng ngọa ngọa là một cái bệ nhưng ta còn là kiên trì không cậy muốn hướng ta nao tản vô pháp trị liệu trên đường một đi không trở lại thân thân nhóm ngoa ngoa lan lăng yến kiếp trước lan lăng yến lần đầu tiên nhìn đến người kia khi là ở hắn đi trước phòng thí nghiệm khi nàng an tĩnh nằm ở dinh dưỡng dịch phảng phất chỉ là ngủ rồi nếu không phải kia trương rõ ràng nữ tính hóa mặt đã sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi thân thể đã sớm hẳn là đã nhận không ra nguyên chủ bộ giang tới trên người nàng cắm lớn lớn bé bé cái ống trong thân thể máu đã từ dinh dưỡng dịch thay thế Nhưng nàng mặt lại bị các nhà khoa học bảo dưỡng đến cực hảo, phảng phất đó là tốt nhất chân quý phẩm. Dĩ vãng nữ nhân nếu là ở trong lòng hắn lấy một cái thập phần tục tẳng so sánh tới nói, nếu là trên đời này nữ nhân trong mắt hắn xem ra là ly rượu trắng, nàng cũng tuyệt đối là bên trong bỏ thêm hai mảnh tranh cái loại này. Không biết như thế nào, Lan Lan Yến chính là dùng một loại chính mình đều không hiểu được tâm tình nhìn nàng thật lâu. Trên người nàng lớn lớn bé bé rất nhiều khổng, bên trong cái ống giống như rắc rối khó gỡ chi mầm. Thâm thực ở nàng trong cơ thể, nàng làn da bạch đến gần như phát thanh, kia hai mảnh môi phía bạch, nhưng tuy rằng mất đi huyết sắc, nhưng lại bảo dưỡng rất khá, cũng không có mất đi nàng ứng có thủy phân, ngược lại có vẻ thập phần non mềm, nàng mí mắt mỏng đến cơ hồ giống như có thể xuyên thấu qua nó nhìn đến bên trong trong mắt, tuy rằng nàng đã cơ hồ không mở ra được đôi mắt, hô hấp mỏng manh, đến như có như không. Phòng thí nghiệm Chung Lôi Mông giáo thụ thật đáng tiếc nói cho hắn, cái này thể chất tuy nhược, chính là tính tình lại phi thường mềm dẻo vật thí nghiệm sắp xong đời. Phòng thí nghiệm trung gần nhất khai phá một loại kiểu mới dược phẩm, cái loại này có thể làm người nghiện lúc sau đối với thân thể thương tổn tận lực giảm đến nhỏ nhất, quan trọng nhất là thân thể hấp thu lúc sau liền không còn có biện pháp từ bỏ. Là Lan Lang Yến mới vừa cùng người nói tốt một bút đại đơn tử, này số tiền tiến vào hắn túi sau đủ để có thể làm hắn phú khả đại quốc, quan trọng nhất chính là chỉ có hắn phòng thí nghiệm có thể sản xuất, trong đó kỳ ngộ có thể nghĩ, tuy rằng hắn vốn dĩ đã không kém tiền, chính là lần này sinh ý tương đối đặc biệt. Đối lan ra cũng có lợi, bởi vậy làm hắn khó được sinh ra vài phần bàn bạc hương thú. Nhưng loại này dược vật thí nghiệm đối thân thể thương tổn lại tiểu, ở nghiên cứu trong quá trình. Vẫn là chậm rãi mà đi nàng sinh cơ. Không biết như thế nào, lan lang yến trong lòng có chút không thoải mái lên. Phòng thí nghiệm vật thí nghiệm không ít, nữ nhân cũng đều nhiều, so nàng bảo mị không phải không có. Nhưng giống nàng như vậy, làm hắn xem đến trong lòng phát ngứa, ngón tay ngo ngoe rụt dịch giống như luôn muốn phải làm chút gì đó lại không có. Lan Lang Yến xem nàng thân thể lớn lớn bé bé động, có chút đã bị dinh dưỡng dịch bào đến có chút trắng bệnh, giống như giả người giống nhau, nhưng cổ quái, trên người nàng còn lộ ra một loại yên lặng đến bình yên cảm giác. Tên gọi là gì, như thế nào đưa tới? Lan Lang Yến biểu tình âm lánh mở miệng đặt câu hỏi, hắn tròng mắt lạnh băng đạm nhiên. Như là không có chút nào cảm xúc phập phồng, khỏe miệng biên lại mang theo một tia làm người sợ hai ý cười, đây là hắn phòng thí nghiệm, đây là hắn địa bàn. Ở chỗ này các nhà khoa học đối hắn đều là thập phần trung tâm. Hắn không cần ngụy trang, lúc này hắn biểu tình thập phần nguy hiểm, làm dáng người cao gầy giáo thụ biểu tình dừng một chút. Xin cho hứa ta tra một chút. Nói xong lời này, lôi mông giáo thụ triệu trợ thủ cầm cái ván chưa sơn máy tính lại đây, hắn thay đơn phiến mắt kính, mảnh khảnh trên mặt sau một lúc lâu lúc sau lộ ra mỉm cười tới, là chủ tử đưa tới, têu ninh vân hoan. Ở kia một khắc lan lăng nghiến trong lòng không biết là cái cái gì cảm giác Hắn trong lòng có một loại thực buồn bực lại không cách nào phát tiết cảm giác, họ ninh. Hắn tổng cảm thấy tên này có chút quen thuộc, giống như ở đâu nghe được quá, lan lang yến nhịn trong lòng kia cổ phiền muộn, biểu tình lại không có biến nào. mấy cái hô hấp gian hắn nghĩ tới. Họ ninh cô nương, nguyên lai là cái kia mộ gia tiểu tử mê luyến nữ nhân hiến cho hắn. Nàng thân thể đã tới rồi cực hạn, nếu không phải cường chống, chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại. Liên tính là tỉnh lại, có khả năng cũng chỉ là vô ý thức trận mắt hành vi mà thôi. Nàng hệ hô hấp đã sớm đã bị máy tính không chế, dụng tâm hay không dơ đã không sao cả, bất quá là nhân thể bản năng còn ở há mồm mà thôi, trên thực tế nàng từ trong cổ họng hít vào đi không khí căn bản đối nàng đã vô pháp có trợ giúp. thân thể của nàng tất cả đều là ở dựa máy tính vận hành, bất quá khối này tối ra đã không có tác dụng, dần dần muốn mất đi không chế, sớm hay muộn sẽ trở thành một khối phế phẩm, có chút đáng tiếc, rốt cuộc nữ nhân này nhẫn mại lực thật sự là cường, rất nhiều nam, nhân đều so bất quá nàng. Phong thí nghiệm chung cùng nàng cùng phê tiến vào khuôn đúc hiện giờ đã chết sạch, chính là so nàng sau tiến vào rất nhiều người đều đã chết đi hơn phân nửa, nàng thế nhưng còn có thể tồn tại. Tuy rằng loại này tình cảnh lôi mông giáo thụ không biết còn có thể hay không xưng là tồn tại, nhưng hắn lúc này đối với cái này đánh số A0743216 vật thí nghiệm lại là có loại tiết hận tâm tình, thật sự là quá đáng tiếc. Càng làm cho giáo thụ có chút phiến não, hình như là hắn lao bản đối khối này thực nghiệm thể phản phất có một loại dị thường hứng thù ở hắn có chút hao tổn tâm trí, hiện giờ tới rồi tình trạng này rõ ràng đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, liền tính là phòng thí nghiệm người trong mới nhiều các loại ngoại khoa quỷ tài tụ tập, trong đó liền bao gồm chính hắn ở không có tiến vào phòng thí nghiệm phía trước y y thuật đều từng là hắn trong đó am hiểu ham nhất, nhưng lúc này lôi mông giáo thụ không thể không thừa nhận liền tính là thượng đế buông xuống, cũng vô pháp cứu lại cái này hoa hạ cô nương tính mạng. Lan Lang Yến cũng không có đang nói cái gì, hắn thậm chí biết lôi mông giáo thụ ở hao tổn tâm trí. Lại không có muốn nói lời nói ý tứ, chỉ là gật gật đầu, lại nhìn nhìn hắn kia cụ ngâm mình ở dinh dưỡng dịch trung vật thí nghiệm liếc mắt một cái, hình như là họ ninh, hắn muốn gì không nên nhớ kỹ, cũng không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến, hắn lại nhìn nhìn. Hắn thậm chí nhắm mắt lại đều có thể nhìn đến nàng non mềm da thịt cùng điểm tĩnh ngủ nhan, nếu là xem nhẹ nàng nơi cảnh tượng cùng kia đã vỡ nát thân thể, hắn nhìn đến nàng tóc dài phiêu tán ở dinh dưỡng dịch trung, giống như ngủ say ở lâu đài ngủ mỹ nhân. Đang chờ đợi vương tử đem nàng hôn tỉnh. kia môi trở nên trắng, tuy nói cũng không có mất đi thủy phân, nhưng lại đã sớm đã mất ánh sáng, không cần sờ liền biết thập phần lãnh, Chỉ là một cái vật thí nghiệm mà thôi, Lan Lang Yến cười lạnh một tiếng, không có lại xem cũng không nói thêm gì, đôi tay sao trong túi rời đi. Chuyện của hắn rất nhiều, Lan Gia yêu cầu hắn tiếp quản, hiện giờ hắn không có con nối dõi, Lan Gia một ít lao đông tây đã bắt đầu mưu hoa muốn thay thế được hắn người thừa kế vị trí hoặc là muốn thay hắn quá kế một cái họ Lan Hải tử ra tới, hắn thật sự phi thường nội, muốn đem này đàn lão mà bất tử người cấp thu thập rất vẫn là sẽ tiêu phí hắn một bộ phận tinh lực, càng miễn bản Lan phụ hiện giờ còn không có muốn ẩn lui ý tứ, nhưng hắn đã chờ không kịp. Hiện giờ Lan Lang Yến đã 29 tuổi, nhưng Lan phụ lại đúng là năm phú lực chẳng khi, nếu cách hắn bình thường tử vong, chỉ sợ còn phải chờ đến trăm tới tuổi lúc sau, Lan gia có rất nhiều dưỡng thân phương thuốc, chỉ là Lan thị người cầm quyền cực nhỏ có sống thọ và chết tại nhà khi Cơ hồ đều là ở không sai biệt lắm 40-50 tuổi tuổi tác không thể hiểu được bạo bệnh mà chết Lan Lăng Yến cũng không có muốn cho cái này Truyền thống liền ở hắn nơi này đoạn tuyệt ý tứ Chỉ là Lan Phụ phòng hắn Phòng đến Vi thường khẩn Bởi vì thiếu sinh ra 20 năm nguyên nhân Hiện tại hắn còn không có tuyệt đối biện pháp Có thể đem Lan Phụ thu thập rớt Nghe nói kia đối phu thê đã ở Bắt đầu muốn thử sinh ra tân nhi tử Gần nhất nhằm vào hắn ám sát cũng đi theo nhiều lên Lan Lăng Yến trở lại nơi Khi tắm trong đầu lại hiện ra kia cụ đã mau chết họ ninh nữ nhân khuôn mặt tới, thật là kỳ quái, nàng bộ dáng tuy rằng nhìn vẫn là thanh lệ, có thể so nàng xinh đẹp nữ nhân đặc biệt nhiều, hơn nữa mỗi người thập phần tươi sống, tươi đẹp môi đỏ, no đủ bộ ngực, nhưng hắn nhớ tới khi lại bình tĩnh không gợn sóng, ngược lại là nghĩ đến kia bạch đến gần như trong suốt khuôn mặt, lan lang yến ngón tay không tự chủ được nhẹ nhàng dần dần. Hình như là sắp đụng tới khuôn mặt nàng cảm giác, chỉ là xúc tua lại là bọt nước từ hắn chỉ trưởng gian lướt qua kia dính đầy hơi nước đầu tóc hạ, một đôi âm trầm trầm con ngươi lộ ra nguy hiểm hung quang tới. Giang giác vang nhỏ thanh bị bao phủ ở nước chảy thanh, nhưng lan lang yến một đường trường đến bây giờ. Tính cách nhất cẩn thận, hắn cười lạnh sờ soạn dấu ở khăn tắm thương nắm ở trên tay, đèn vẫn mở ra, hắn cũng không có muốn bắt siêm y xuyên ý tứ, trực tiếp kéo ra phòng tắm muôn khi, kia còn muốn đánh lén người không chờ đến cơ hội, chỉ nghe được một tiếng kêu rên. Họng súng trung toát ra tề yên kia ăn mặc hầu gái phục người giữa mày gian đậu phộng lớn nhỏ cửa động toát ra một cổ huyết hoa tới, ở mặt nàng ai phương hướng, theo giữa mày chạy đi xuống. Lan phụ đã chở không được, liền như vậy cái đinh đều bỏ được dùng, lan lang Yến đem thương một lần nữa bọc hồi áo tắm giải. Chờ hắn xoát xong nha ra phòng vệ sinh cửa, kia cổ thi thể sớm đã không thấy, trên mặt đất vết máu đều bị sắt đến không còn một mảnh. Như vậy sinh hoạt thật sự là quá nhàng chán, trừ bỏ đem lan phụ tệ hạ chính mình chấp trưởng lan ra còn có chút ý tứ. Lan Lang Yến tạm thời nghĩ không ra chính mình trước mắt còn có mặt khác cái gì hứng thú. Kỳ thật là có. Hắn trong đầu hiện ra kia cụ làm hắn cảm thấy giống như có nào đó giống như hóa học vật chất đụng tới sau sinh ra vi diệu phản ứng cảm giác nữ nhân. La họ Ninh, Tiêu Ninh Vân Hoan. Nàng nằm ở đằng kia, ngủ đến như vậy thơ ngọn, yếu ớt chung lại mang theo vài phần an bình. Làm người có loại không đành lòng muốn đem nàng đánh thức cảm giác, Lan Lang Yến cau mày, hắn cảm thấy chính mình đã xảy ra chuyện rồi, bất quá trước mắt mới thôi. Hắn đối với chính mình phản ứng cũng không có bao lớn phản cảm. Chờ đến khuya khoác một lần nữa xuất hiện ở phòng thí nghiệm khi, Lan Lang Yến đã biết chính mình có chút cổ quái, ban đêm ra cửa đối hắn người như vậy tới nói có bao nhiêu nguy hiểm hắn trong lòng rõ ràng, người của hắn đầu giá trị quá nhiều tiền, không biết có bao nhiêu người đang ở chờ cơ hội như vậy, hắn hiện tại cánh chim chưa phong, Lan Phụ vẫn luôn ở gạt bỏ hắn thế lực, muốn đem hắn khống chế ở một cái Lan Phụ có thể khống chế trong phạm vi, tình huống hiện tại đối hắn cũng không lợi. Nhưng hắn vẫn là ra cửa. Không biết như thế nào, hắn lúc này thập phần muốn nhìn một chút chính mình trong đầu chính không ngừng tính kế khi, cái kia làm hắn thỉnh thoảng nhớ tới cũng đã có chút làm hắn cảm thấy không ổn cảm giác nữ nhân có phải hay không vẫn là kia phó có thể hấp dẫn hắn lực chú ý bộ dáng. Nếu là nàng thực sự có như vậy bản lĩnh, Lan Lang Yến quyết định chính mình phải làm một kiện với ngốc, hắn có thể thuyết phục chính mình lại tiếp tục ngốc một lần đi xuống, hắn muốn nhìn xem phía trước chính mình đụng tới nàng khi cái loại cảm giác này có phải hay không chính mình ảo giác, nếu thật là sai rồi như vậy hắn tự nhiên cũng không cần lại nhiều hơn suy xét. Lo trước lo sau trước nay đều không phải hắn tính cách, có vấn đề đi giải quyết mà không phải trốn tránh cho tới nay chính là lan lang yến hành sự phương pháp, gặp được vấn đề muốn chạy trốn chỉ biết xử vấn đề càng nhiều, chi bằng trực tiếp giải quyết, giống như xử lý miệng vết thương, sinh mủ quá thương luôn là đặc biệt đau, muốn đem mủ tễ sạch sẽ không dễ dàng, nhưng nếu không giải quyết, hậu quả càng thêm nghiêm trọng, lựa chọn cái nào càng tốt phương pháp lan lang yến trong lòng vẫn luôn rõ. Dàng. Hắn luôn luôn là cái đối người khác tàn nhẫn, nhưng đối chính mình đồng dạng cũng tàn nhẫn người. Đã nửa đêm canh ba, nhưng phòng thí nghiệm chung còn có không ít khoa học kẻ điên còn tại nơi đó điên cuồng làm thực nghiệm. Ở như vậy một đám người trong mắt, cơ hồ là không có đêm tối ban ngày, chỉ có tinh lực cũng đủ cùng không mà thôi. Cái kia kêu, kêu ninh vân hoan nữ nhân đã mất đi giá trị lợi dụng, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng này đàn những thiên tài cũng đã không có lại đem quá nhiều lực chú ý dừng ở trên người nàng. Mọi người tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Nhìn thấy lan lang yến lại đây khi, bọn họ chỉ hướng lan lang yến hành lễ, liền lại an tĩnh từng người làm chính mình sự tình, bên người nàng đã không còn có người, chỉ có đỉnh đầu hai ngọn đèn còn sáng lên, nàng bên cạnh khống chế nàng thân thể cơ năng chung. Tương máy tính đèn tín hiệu còn ở sáng lên, cho thấy nàng còn không có hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ mà thôi. Ở như vậy góc chung, khoang dinh dưỡng chung lộ ra vài phần thê lênh cảm giác tới, nhưng nàng vẫn là nhắm mắt lại, như là an tĩnh đến cơ hồ không cảm giác được ngoại giới đối nàng khắc khe. Lan Lang Yến đột nhiên cảm giác được có vài phần không vui, hắn lúc này không còn có nhẫn nại chính mình, ở hắn phòng thí nghiệm chung hắn là tuyệt đối an toàn, bởi vậy hắn bên người cũng không có bảo toàn, hắn theo ý nghĩ của chính mình đem bàn tay qua đi, đụng tới nàng lạnh băng cái chán, nhân nàng thân thể yêu cầu đông lạnh mới có thể kéo dài nàng sinh mệnh duyên cớ, thân thể của nàng súc tua giống như khắp băng, thủ hạ da thịt non mềm súc cảm làm Lan Lang Yến có chút lưu luyến đi tới đi lui. Nàng lông mi nhẹ nhàng động hạ, Lan Lang Yến trong nháy mắt bình trụ hô hấp, hắn cảm giác được nàng giống như muốn tỉnh lại, hắn trong lòng có chút chờ mong, muốn xem nàng mở to mắt khi bộ dáng, nhưng tưởng tượng đến nàng mở to mắt khi dưới tình huống như thế nhìn đến chính mình, Lan Lang Yến mặc danh rồi lại có chút không vui. Bất quá hắn vẫn là ngồi không nhúc ních, nhìn nàng kia lại trường lại kiểu lông mi run rẩy hai hạ, cặp kia vẫn luôn giống như lâm vào ngủ say đôi mắt mở to mở ra, ở trong nháy mắt kia, Lan Lang Yến biết chính mình xong rồi. Ninh Vân hoan tròn mắt đã không có tiêu cự. Trong ánh mắt thậm chí mất đi sáng ngời ánh sáng, hiện ra vài phần ảm đạm tới, hát chung mang theo vài phần hoa hạ người đặc có màu nâu, nhưng bởi vì nàng làn da quá trắng, tái nhợt đến gần như trong suốt. Đôi mắt này mở khi, liền có một loại nhu nhược mỹ cảm, hình bầu dục đôi mắt trợn to khi hắn cơ hồ có thể tưởng tượng nàng tràn ngập sức sống bộ dáng, cười rộ lên khi đôi mắt nhất định sẽ cong thành xinh đẹp hình dạng, ở nhìn đến nàng mở to mắt một màn, Lan Lang Yến liền biết này sẽ là chính mình thích cũng tương muốn cất chứa đồ vật. Ninh Vân Hoan hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một khát phiến ngoài cửa phòng thí nghiệm trung ăn mặc áo bờ lặc trắng các nhà khoa học vội lục đến cơ hồ không có thời gian đem chính mình mắt kính đẩy một chút mà bên này lại an tĩnh đến có chút quỷ dị xuyên thấu qua trong suốt pha lê cách trở lan lang yến khỏe mắt dư quang có thể nhìn đến đám kia người như mê muội giống nhau bận rộn tình cảnh hắn đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào cái này đã không thể xưng là người sống nữ nhân trên người hắn thời gian phi thường thưa thớt nhưng lúc này hắn lại lãng phí ở cái này đã vứt đi vật thí nghiệm phía trên để cho hắn cảm thấy tiếc nuối là hắn còn tạm thời không có muốn đình chỉ ý tứ nàng cũng không có phải về ứng Lan Lang Yến nàng thanh âm là thế nào Lan Lang Yến không biết hắn trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng gấp không chờ nổi Lan Lang Yến muốn bắt lấy cái gì chỉ là hắn lại căn bản cái gì cũng không thể làm nàng chỉ là bản năng mở to một đôi mắt to tái nhợt trong suốt môi mở ra giống như cá rời đi thủy thiếu oxy dường như nhưng nàng lại không có hít vào đi không khí nàng bụng sớm đã bị mổ ra Bên trong nội tạng đã đổi thành máy móc, nàng thân thể hấp thu đi vào chỉ là dinh dưỡng dịch, sẽ không sinh ra ra phế phẩm bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ là dinh dưỡng dịch ở nàng trong thân thể tuần hoàn, duy trì nàng sinh cơ mà thôi. Linh Vân Hoan Lan Lang Yến hô lên tên nàng càng ngày càng thuận lợi, nhưng hắn lại càng ngày càng không kiên nhẫn, hắn ở kêu tên nàng, nhưng nàng lại một chút đáp lại đều không có, hắn không thích loại cảm giác này. Lan Lang Yến trong mắt nguy hiểm gió lốc tụ tập đến càng ngày càng nhiều. Cặp kia thon dài mắt vượng trung quỷ dị cảm xúc càng ngày càng âm trầm, hắn xem nàng dương môi lại hô hấp không được bộ dáng, đột nhiên cúi đầu, hắn cai chán nhỏ vụn lưu hải phất ở khuôn mặt nàng, ấm áp môi dán ở nàng lạnh lẽo tinh tế trên môi, hắn bước ve nàng môi, theo hắn hành động, không khí từ bờ môi của hắn trung bị hắn vượt qua đi, nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có, chỉ là hai người đụng chạm gian, nàng giữa môi vẫn là lây dính một ít hắn hơi thở, Phòng thí nghiệm ngoại đám kia khoa học kẻ điên có chút giật mình xuyên thấu qua pha lê nhìn đến hắn tình cảnh, các cư nhiên đã đã quên chính mình trong tay đang ở làm sự tình, Lan Lang yến biết, này đàn kẻ điên tuyệt đối này đây vì hắn nổi điên. Không sai, hắn thật sự nổi điên. Hắn thích nhìn đến Ninh Vân Hoan trợn mắt bộ dáng, tuy rằng hiện giờ nàng trợn mắt thời gian đã càng ngày càng ít, gần nhất hắn thường xuyên xuất hiện ở phòng thí nghiệm chung, Ninh Vân Hoan đã bị người từ dinh dưỡng dịch vứt lên, thân thể của nàng đã bị tu bổ xong, vì nàng sinh mệnh nàng tạm thời còn không thể rời đi những cái đó tuyến quản máy móc, tuy rằng nàng cũng không thích. Lan Lang Yến chính là biết nàng sẽ không thích, hắn bắt đầu siêu tập Ninh Vân Hoang ảnh trụ, bắt đầu siêu tập khởi nàng từng có quá video, từ lần đầu tiên được đến có quan hệ nàng video bắt đầu. Lan Lang Yến nghe được nàng thanh âm, từ đây giống như chúa ma, rốt cuộc vô pháp khống chế. Phòng thí nghiệm đám kia nhà khoa học bắt đầu bồi dưỡng khởi thích hợp nàng trái tim, tuy nói muốn đem một cái kể bên tử vong người một lần nữa từ xạ tản trong tay lôi ra tới. Không phải một việc dễ dàng gì. tuy nói Lan Lang Yến kỳ thật đã điên rồi, nhưng đối với các nhà khoa học tới nói, không có gì có thể so sánh được với loại này thử nghiệm. Lan Lang Yến không thiếu tiền, đại lượng tiền tài đầu nhập tiến phòng thí nghiệm, này đàn kẻ điên chung bắt đầu rồi trong tay sự. Từ lúc bắt đầu sờ soạn đến sau lại bồi dưỡng ra tới hoàn mỹ trái tim, gan, phổi trờ, Lan Lang Yến không biết như thế nào, trong lòng có chút không thoải mái lên, hắn thừa dịp mấy ngày nay làm rất nhiều. Cái này Ninh Vân Hoan là họ cố nữ nhân đưa đến trên tay hắn, hắn thực không vui, họ cố không có sớm một chút đưa cho hắn, đến nỗi với làm hắn bỏ lỡ nhiều như vậy. Hắn tâm tình phi thường không thoải mái, mà ở cái này thời kỳ, Lan Phụ còn muốn tới quấy rầy hắn số lượng không nhiều lắm cùng nàng gặp nhau nhật tử, Lan Lăng Yến quyết định trước đem Lan Phụ thu thập, Đến lúc đó không ai lại có thể giống như Thảo người ghét rồi bỏ giống nhau luôn là ở người trước mặt bay múa. Hắn hoa nửa năm thời gian, lợi dụng mẫu thân lâm mẫn cấp Lan Phụ hạ bộ. Lan Phụ quá có tự tin, cho rằng hắn vẫn luôn ở Lan Phụ khống chế trong phạm vi, mọi mệ tướng phó hắn phái đi sát thủ, cho rằng Lan Lan Yến đã không có khoa lực còn nghĩ phải đối phó hắn, nguyên nhân chính là vì loại này đại ý, làm Lan Phụ trả giá ngồi ở trên xe lăn Đại Giới. Lan gia người cầm quyền không có khả năng sẽ là cái phế vật, Lan Phụ đã phế đi, tuy nói Lan Lan Yến cuối cùng để lại hắn một cái tánh mạng, nhưng hắn hai chân đã không thể lại đi lộ, tự nhiên Lan gia ra, ra chủ vị trí rơi xuống Lan Lan Yến trên người. Hắn đem Lan phụ cùng Lâm Mẫn đưa đến cô đảo, trừ bỏ định kỳ phái người nhảy dù đồ ăn, hắn cũng không có cấp Lan phụ bất luận cái gì liên lạc phương pháp ý tứ. Nhậm này phu thê hai người tự sinh tự diệt. Đem cha mẹ thu thập xong lúc sau, hắn chuyên tâm đem lực chú ý tập trung ở Ninh Vân Hoan trên người, phòng thí nghiệm lôi mông giáo thụ nói cho nàng, đã nghiên cứu ra nhất thích hợp nàng các loại khí tạng, giáo thụ hưng phân nói, nàng cầu sinh thập phần nùng liệt, mà trái tim đã bỏ vào nàng trong cơ thể, đã bắt đầu tạo huyết. Này quả thực là cái vượt thời đại đột phá. Lan Lang Yến từng đi xem qua, nàng gương mặt đã bắt đầu xuất hiện huyết sắc, nàng đã thoát ly trung ương chủ không máy tính, nàng đã bắt đầu có thể mỏng manh hô hấp, hệ hô hấp là trước hết chế tạo xong. Nàng gương mặt bắt đầu hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, nàng môi không hề trong suốt. Hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, chỉ cần lại tiến hành cuối cùng một bước, nàng liền có thể sống quay lại tới. Cái này thực nghiệm làm cho cả phòng thí nghiệm người đều hưng phấn khiếp sợ hoan hô. Đây là toàn bộ phòng thí nghiệm những thiên tài kêu ngạo, bọn họ giống như thượng đế. Chế tạo ra một người, nhưng Lan Lan Yến cũng không vui vẻ, nàng muốn sống quay lại tới, hắn biết đến, chính hắn đã để ý nàng, mặc kệ loại cảm giác này có phải hay không ái, hoặc là chiếm hữu, nhưng hắn thích, vẫn là trước kia cái kia nàng, mà không phải tỉnh lại lúc sau, có khả năng quên hết thảy, bị lôi mông giáo thụ sưng là tân sinh nữ nhân. Liên tính là nàng vẫn là trước kia ký ức, nhưng Lan Lan Yến không cần nàng hận hắn, nếu là nàng hận hắn. Hắn tình nguyện nàng đi tìm chết, đem kia họ Cố nữ nhân đưa đến đảo quốc, nàng nếu như vậy thích nam nhân, không rời đi nam nhân, hắn muốn cho nàng hưởng thụ cái đủ. Mỗi ngày mỗi đêm đủ loại kiểu dáng khẩu vị hạ, Cố Doanh Tích thân thể thực mau nhiễm ngải, Từ Lan Lang Yến đem nàng đưa đến đám kia nam nhân chung, buồn cười trước kia đối nàng một lòng say mê nam nhân lúc này bắt đầu đối nàng vội không ngừng xa cách, hắn đem Linh Vân Thành cũng lộng vào phòng thí nghiệm, làm Linh Vân Thành cũng hưởng qua mỗi một lần Linh Vân Hoan chịu quá khổ sở. Mà Mộ Cẩn Chi đám người còn lại là bị hắn dùng một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, Mộ Cẩn Chi đem hắn mẫu, thân đưa vào bệnh viện tâm thần, hắn cũng lấy đồng dạng phương pháp đem Mộ Cẩn Chi nhốt lại. Sự tình đều xong xuôi, Cố Doanh tích kéo tàn bại thân thể, cuối cùng thập phần thê lương chết đi, Lan Lang Yến hoàn thành hết thảy, lại nháy mắt có loại đần độn vô vị cảm giác. Linh Vân Hoan thân thể đã ở dần dần khôi phục, Lôi Mông giáo thụ nói nàng đã bắt đầu dần dần sống lại, nàng trợn mắt thời gian nhiều chút, nàng đôi mắt càng ngày càng sáng ngời. Nàng sợi tóc bắt đầu có ánh sáng, nàng ngôi ngẫu nhiên sẽ mang theo ý cười. Lan Lang yến thật là thích nào, nhưng hắn lại không thể. Nàng tỉnh lại lúc sau nếu không hề là trước đây nàng, lan Lang yến không cần nàng tồn tại, mà nàng nếu là lấy trước nàng, nàng còn lại là sẽ hận hắn, từ nay về sau sẽ không lại đối hắn mỉm cười, sẽ không mở to một đôi thiên chân mắt to xem hắn, sẽ không lại giống như video chung như vậy đáng yêu, nếu nàng tồn tại kết quả là chán ghét hắn hoặc là hận hắn. Như vậy hắn hy vọng Ninh Vân Hoan không cần sống thêm lại đây. Nếu là hận hắn, tình nguyện nàng chết. Thân thủ đem khối này các nhà khoa học xưng là tân sinh thân thể sinh cơ cắt đức, nhìn có thể bảo nàng thi thể tươi sống chất lỏng dần dần đem nàng bao phủ. Lan Lang Yến không màng lôi mông đám người ngăn cản, cỡ lồn nội tạng khí quan bọn họ đã thành công, cũng sống lại một cái đem chết người. Như vậy thủ đoạn đủ để khiếp sợ toàn thế giới, nhưng Lan Lang Yến lại không hiếm lạ. Hắn nhìn Ninh Vân Hoan hô hấp dần dần dồn dập, trên mặt nàng huyết sắc dần dần rút đi. Ở mọi người đáng tiếc lắc đầu tiếng thở dài chung, nàng sắc mặt dần dần phát thanh, đôi mắt theo bản năng trừng mắt nhìn lên, Lan Lang Yến nhìn nàng trong mắt dần dần mất đi chính mình ảnh ngược, mỉm cười lên. Ninh Vân Hoàn sau khi chết, Lâm Gia từng tưởng tất cái nữ nhân lại đây, nhưng Lan Lang Yến lại không phải nhậm người bài bố, hắn không có con nối dõi, tạm thời cũng không có cảm thấy cái nào nữ nhân có tư cách có thể sinh hạ con hắn, hắn mặc kệ Lan gia sau này ở năm nào lao tình hình lúc ấy có thế nào náo động. Hắn chỉ cần chính mình trên đời khi có thể chấn áp trụ ngầm đầu châu mặt ngựa, đâu thèm sau khi chết hồng thủy đào tiên. Còn thưa hạ nửa đời chung, hắn đem tinh lực đặt ở hư vô mờ ảo thời không cơ thượng, phòng thí nghiệm kẻ điên nhóm vì cái này tư tưởng, mỗi người kích động, Linh vân hoan thân thể vẫn luôn bị hắn bảo tồn, tươi sống như lúc ban đầu. Thẳng đến hơn 20 năm sau một đám nhà khoa học đem được xương có thể thay đổi lịch sử máy móc nghiên cứu chế tạo ra tới khi, Lan Lan Yến không biết này thời không cơ có tác dụng hay không. Bất quá hắn vì chuyện này mà điên cuồng cả đời Hết thể liền đến đây kết thúc Hắn nhìn ninh vân hoan thân thể giống như Dĩ vãng thực nghiệm biến mất ở trên đài Lan lang yến nở nụ cười Cả đời này hắn điên rồi Chỉ là nếu thật sự sự tình còn có trọng đầu đã tới khi Hắn tuyệt đối sẽ ở hết thể sự tình Còn không có phát sinh khi Đem cái này hắn vì này điên cuồng hơn phân nửa sinh Đến cuối cùng mới phát hiện loại này Ngoạn ý nhi tiêu hái đồ vật trộm trong tay Hắn tuyệt đối sẽ không lại nhậm nàng biến mất Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn là giống như yêu cái kia từ đầu đến cuối liền lời nói cũng chưa nói với hắn quá nữ hải nhi. Tai kiến, ta công chúa, ta ái. Lâm ý phiên ngoại. Hắn sinh ra buồn hẳn là có một cái nhất nhấp nô tràn ngập đuổi gai con đường. Hắn vốn dĩ hẳn là giống chiến sĩ giống nhau đua bác, dựa vào chính mình đôi tay được đến hắn nên được đồ vật, nhưng bởi vì trưởng bối nhất niệm chi gian, hắn từ lan thị duy nhất người thừa kế, đồng thời cũng trở thành lâm gia người thừa kế chi nhất. Từ sửa họ vì lâm kia một ngày khởi, Lâm ý liền biết chính mình trên vai muốn gánh vác chính là cái gì, không ngừng là đơn giản từ ông ngoại gọi thành tổ phụ mà thôi. Hắn còn cần đem toàn bộ Lâm gia khiêng ở chính mình trên người, biến thành chính mình có được chí nhất. Nhìn như nguy hiểm con đường đổi thành an toàn, nhưng lại càng thêm gian khổ khó đi. Phụ thân từng nói với hắn quá, tổ phụ là lấy hắn trở thành Lâm gia quá độ, nhưng thân là Lan Lang Yến Nhi tử, hắn hẳn là biết thế nào làm mới là đối chính mình lớn nhất ích lợi hóa. Thậm chí nhất có thể bảo hộ ở hắn kia trong mắt xem ra nhu nhược đến tùy thời yêu cầu chính mình phụng ở trong lòng bàn tay mẹ. Lâm ý từ lúc còn nhỏ khởi liền biết chính mình ở Lâm gia xấu hổ vị trí, hắn đối với Lâm gia người tới nói là một cái người từ ngoài đến, có khả năng sẽ đoạt lấy bọn họ hết thể người. Bởi vậy Lâm gia bao gồm hắn những cái đó mặt ngoài lấy lòng, kỳ thật lại mỗi người hận không thể đem hắn hủy đi nuốt vào bụng trưởng bối coi hắn vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể bắt chi rồi sau đó mau. Hắn thậm chí biết giống như nhất yêu thương hắn tổ phụ cũng là lấy hắn trở thành một khối đá mài dao. ở tôi luyện hắn bọn con cháu. nếu là chờ đã có một ngày hắn không chịu nổi đoạn rất ghi, chỉ sợ cũng là hắn bị đào thải thời điểm. Lan ra bởi vì hắn đã sửa họ Lâm quan hệ. nếu là sau này lại trở về, hắn đã mất đi tiên cơ, cho nên hắn không thể lui. Lâm Mậu Sơn lấy hắn trở thành đá mài dao, hắn cũng đồng dạng đem Lâm gia người trở thành lót chân nhịp cầu cùng hắn qua sông. phụ thân hắn Lan Lang Yến từng cùng hắn nói qua. Nếu là sinh ra hoàn cảnh vô pháp lựa chọn, như vậy như thế nào đem chính mình trước mắt điều kiện lớn nhất thích lợi hóa lại cùng chính mình lựa chọn, sau đó lại từ giữa tuyển ra đối hắn nhất có lợi kia một chút đi chấp hành. Lâm ý biết, Lâm gia sẽ là thuộc về hắn, Lan gia đồng dạng cũng nên là của hắn. Giờ con nhà người ta ở cha mẹ trước mặt, nhận hết mọi cách sủng ái thời điểm. Hắn cái này ở trong mắt người ngoài hâm mộ vô cùng thiên chi kiêu tử lại mỗi ngày công khóa bài đến cực mãn. Từ ký sự khi khởi các loại khai phá nao trí lực trò chơi cùng đối trí nhớ huấn luyện, đến sau lại hơi lớn lên lúc sau, liền súng lục không rời tay. Hắn muốn học đồ vật phi thường nhiều, nhiều đến hắn cơ hồ không có gì thời gian suy nghĩ phụ mẫu của chính mình. Con nhà người ta vừa mới đi học khi, hắn cơ hồ đã trước thời gian hoàn thành mau đến sơ trung trương trình học, đã bắt đầu có lão sư ở dạy hắn càng nhiều đồ vật, lâm mậu sơn sùng hắn, che chở hắn, nhưng đồng thời lại cũng có chút phòng bị hắn, ở lâm gia hắn cần thiết nơm nớp lo sợ. Như đi trên băng mỏng, nếu là hơi có vô ý làm Lâm Mậu Sơn nhìn ra hắn dã tâm tới, hắn sẽ ở không chờ đến đem Lâm gia thu vào trong túi khi, hắn liền sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Lan Lang Yến từng nói với hắn quá, ngao đến qua đi người thắng làm vua, chịu không nổi đi liền cho cốt bột phấn cũng chưa tư cách lưu lại. Giống bọn họ người như vậy, từ sinh ra khởi hưởng thụ rất nhiều, nhưng đồng dạng trả giá cũng muốn càng nhiều. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lâm Y từ nhỏ liền dưỡng thành suy nghĩ kỹ rồi mới làm tính cách. Bởi vì hắn không có phạm sai lầm tư cách, hắn nếu là một bước sai, kết quả có thể là sinh tử. 13 tuổi khi, phụ thân hắn dạy cho hắn đệ nhất kiện luyện tập nhiệm vụ, đó là đối phó tà gia. Lan Lan Yến không có nói với hắn quá nguyên nhân, chỉ là lặng lẽ đem việc này giao cho trong tay hắn, không có kinh động Lâm Mậu Sơn, hiển nhiên đó là muốn tránh đi Lâm gia người ngoài ý muốn. Lâm ý biết đây là phụ thân cho chính mình lần đầu tiên tôi luyện. Hắn cần thiết ở hoàn thành Lâm Mậu Sơn cho hắn bố trí nhiệm vụ lại trộm đằng ra tay tới đem tạ gia cấp xử lý hắn tra ra tạ gia vì cái gì sẽ bị phụ thân nhìn trúng nguyên nhân dễ dàng đem tạ gia liền căn bắt trừ lúc sau kế tiếp rửa gần một đám Tống gia phụ tử tần gia mỗi một cái từng cùng họ cố nữ nhân từng có giao thoa hắn đều trong bất chi bất giác lặng lẽ trừ bỏ chờ đến chỉ còn lại có họ cố nữ nhân khi hắn tiếp nhận lan lang Hiến đưa cho hắn mấy cái lễ vật cái kia tên là lưu tấn quân ra tới lúc sau rửa theo hắn chỉ thị cưới cố doanh tích Lâm ý từ nhỏ liền học được một đạo lý, cha tấn người có đôi khi cũng không chỉ là cha tấn nàng mà thôi, đối nào đó người tới nói, tinh thần đả kích chỉ sợ càng sâu với thống khổ. Quả nhiên, hắn nhìn cố doanh tích ở chúng Nam Vờn quanh giới biến thành cô đơn một người, cuối cùng bị lưu tấn quân trăm phương nghìn kế cha tấn thống khổ tự sát khi, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Một đường trưởng thành, Lâm Hậu Sơn dần dần già đi, hắn lại ở chậm rãi lớn lên, nhân thân là Lâm Hậu Sơn bên người thân cận nhất người kia hắn có thể dựa vào thân thể đụng chạm một ít người khác đụng chạm không đến đủ vật hắn bắt đầu chậm rãi thế lâm mậu sơn xử lý một ít công vụ lấy được đến hắn tín nhiệm hắn như là một cái lâm mậu sơn sùng ái tàng tôn tử tới rồi lâm mậu sơn bí thư tồn tại chuyển nhượng quá độ lâm mậu sơn càng ngày càng tín nhiệm hắn hắn nắm giữ quyền lực cũng càng ngày càng nhiều ở lâm mậu sơn dưới mí mắt lâm ý dậy ruả cầu sinh nếu nói phụ thân hắn là điều hung ác các lang như vậy hắn chính là một cái âm lãnh gián độc lan lang hiến hành sự chưa từng cố kỵ Dùng ôn tồn lễ độ bề ngoài che giấu hắn nội tâm hạ kia viên tàn nhẫn tâm, mà lâm ý còn lại là am hiểu nhẫn mại sau chờ đợi muốn đem lâm ra cái này so với hắn thân thể còn muốn khổng lồ con ngồi nuốt vào trong miệng xà. Hắn ở lâm Mậu sơn lợi dụng hắn tôi luyện lâm ra khi, châm ngòi lâm ra mọi người chi rắn lẫn. Nhau tranh đấu, nhìn những cái đó không nên thân con cháu dần dần ngã xuống đi, lâm ra chia 5 xe 7, con cháu đều đều không thành khí hậu. Hắn nhìn lâm Mậu sơn bị này đó không biết cố gắng vạn bối tức chết mỉm cười chờ đứng ở bên cạnh hắn, như nhau dị vang đối hắn như vậy cung kính. Hảo cái lâm ý, hảo cái lan gia, lâm mậu sơn hiện giờ đã 80 chi số, lại là bảo dưỡng thích đáng, nhưng khỏe mắt nuôi lông mày gian như cũ để lại vài tia mệt mỏi tới. Hắn không hề là năm đó cái kia nghĩa khí phấn chấn tựa quân chủ giống nhau nam nhân, mà là bị lâm gia không có xuất chúng nhân tài lúc sau thật sâu sầu lo trưởng bối. Hắn đa miu túc trí đôi mắt sớm đã bởi vì tuổi tác mà dần dần trở nên vẩn đục. Trên bàn phóng chính là Lâm Ý gần 2 năm tới nay đã làm sự tình, bị bại ở Lâm Mậu Sơn trước mặt, vốn dĩ cho rằng cái này chính mình một tay dạy dỗ đại hài tử nhìn đến này đó khi, hẳn là sẽ hoàng loạn. Nhưng hắn thế nhưng liền ánh mắt đều không có biến động, hắn dung mạo còn bởi vì tuổi trẻ mà có vẻ có vài phần non nớt, chính là khỏe mắt lại mang ra vài phần ôn nhuận tới, cùng phụ thân hắn bất đồng chính là kia trương ngụy trang đến tái hảo khuôn mặt hạ đều mang cho người cực độ nguy hiểm cảm giác, hắn không giống nhau, hắn là ôn nhuận như Xuân Phong giống nhau. Dễ dàng thế nhưng liền hắn như vậy cáo giả đều đã lừa gạt đi. Là bởi vì tuổi lớn, Tổng không hề nguyện ý nhìn đến này đó tình huống sao. Lâm Mậu Sơn không khỏi cười khổ, nhìn Lâm ý, lúc này không biết là hy vọng hắn sợ hãi, vẫn là hy vọng hắn không cần thừa nhận mới hảo, nhưng bất luận như thế nào, ở nhìn đến chứng cứ bai ở cái này hài tử trước mặt, hắn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Thậm chí trên mặt còn mang theo lệnh người như tắm mình trong gió xuân ý cười khi, Lâm Mậu Sơn như cũng là trong lòng một trận vui mừng. Quả nhiên không hổ là hắn mang ra tới hải tử. Tăng tổ phụ hy vọng ta nói cái gì đâu. Lâm ý thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng thế Lâm Mậu Sơn sửa sửa góc chăn, đơn giản động tác từ hắn làm tới ưu nhã vô cùng. Hắn khí chất cực hảo, lại mang theo một loại làm người không tự chủ được say mê ô nu, có lẽ là tuổi lớn, biết rõ chính mình một tay mang ra tới hải tử không có khả năng sẽ mang cho hắn tưởng tượng chung như vậy làm hắn an tâm vừa lòng cảm. Nhưng Lâm Mậu Sơn vẫn là tin, thậm chí bị hắn lừa qua đi đứa nhỏ này không có tâm, thậm chí hắn trong mắt cười đến càng nhiệt liệt, bối điệu thọc người giao nhỏ khi liền sẽ càng tàn nhẫn, để cho Lâm Mậu Sơn sợ hãi, còn lại là hắn kia hơn người nhẫn nại lực. ở Lâm Gia ngây người nhiều năm, hắn không phải không rõ chính mình ăn nhờ ở đậu thân phận, nhưng hắn chính là có thể nhịn được không rên một tiếng, không khóc nháo một lần. Lâm Mậu Sơn trước kia chỉ cảm thấy có như vậy một cái hài tử đốc xúc Lâm Gia con cháu trưởng thành là chuyện tốt, nhưng lúc này quay đầu lại suy nghĩ, Lâm ý thế nhưng không có phát quá một lần tĩnh tình. Này tuy rằng làm người cảm thấy bất lo đồng thời, rồi lại không thể không làm người nhớ tới liền sợ hãi, là không nên nói cái gì. Lâm Mậu Sơn tuy rằng không nghĩ muốn nghe đến những cái đó chính mình hiện giờ đã không muốn nghe đáp án, cũng thật thấy Lâm ý không nghĩ giải thích gì, trong lòng như cũ nhịn không được một trận phát lệnh, hắn cười khổ hai tiếng. Ta hy vọng ngươi về sau đối xử tử tế Lâm gia, Đáp ứng ta, Lâm Gia nếu là giao cho ngươi trên tay, sau này muốn tuyển một cái họ Lâm người thừa kế, đem Lâm Gia trả lại qua đi. Lúc trước nghĩ muốn lợi dụng lan gia thế lực, không dự đoán được nguyên bản cho rằng tiểu tốt thế nhưng gặp qua hà, hiện giờ còn có năng lực đem lâm gia bước đến như vậy một cái nông nỗi. Lâm gia quyền thế trong bất chi bất giác bị hắn phân đi một ít, lâm gia con cháu hiện giờ bị hắn đả kích đến mỗi người không thành khí hậu, thật chờ đến muốn đem lâm gia giao tiếp đến đời sau khi, lâm mậu sơn thế nhưng phát hiện không người nhưng dùng. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ, tính kế hơn phân nửa sinh. Không dự đoán được sắp chết thế nhưng tiện nghi người khác. Lâm gia sẽ giao cho họ lâm trong tay, nhưng không nhất định là tàng tổ phụ cốt đủ. Lâm ý hơi hơi mỉm cười, hắn trong mắt mang theo vài phần ấm áp quả mang, nói ra nói lại giống như trời đông giá rét tuyết rơi, ta nếu có hài tử, sẽ có người họ lâm. Lâm mậu sơn minh bạch hắn ý tứ, trong lòng không khỏi cười khổ vô cùng, Ngươi là muốn đem lan gia ăn sống đi, thật lớn ăn uống, cũng không sợ tiêu hóa không được. Tàng tổ phụ dạy ta đệ nhất hóa, chính là như thế nào nhận rõ tình thế, cũng được đến chính mình nên đến đồ vật. Hắn là Lan gia người, hơn nữa là Lan gia duy nhất nam tử, Lan gia vốn dĩ liền sẽ là của hắn, liền tính là có chút người muốn cùng hắn tranh, nhưng hắn ở có lâm gia thế lực tương trợ dưới tình huống, chú định Lan gia có khả năng sẽ là của hắn. Chuyện tới hiện giờ, gạo đã thành cơm, sớm tại lúc trước ôm đứa nhỏ này vào cửa khi, tuy rằng là vì tình thế bắt buộc, không thể không làm, nhưng hôm nay dẫn hổ nhập môn, lại muốn đem hắn xua đuổi đi ra ngoài, lâm mậu sơn cái này thợ săn lại là già rồi. Hắn cam chịu Lâm Ý yêu cầu, lấy chính mình ở Hoa Hạ lực ảnh hưởng, đem năm ấy 27 tuổi Lâm Ý đẩy đến nguyên thủ người được đề cử vị trí thượng, Lâm Mậu sân biết, chính mình có thể vì Lâm gia làm cũng chỉ là như vậy mà thôi, hắn minh bạch bằng Lâm Ý bản lĩnh, sau này muốn chân chính nắm giữ cái kia vị trí, thực hiện Lâm gia huy hoàng cũng không khó. Hắn đã mệt mỏi, phong cảnh hơn phân nửa sinh, tuy nói cuối cùng ở tiểu bối trên người té ngã, nhưng Lâm Ý chỉ cần họ Lâm một ngày, ai lại nói không phải hắn làm theo sẽ cho Lâm gia mang đến ích lợi đoan xem người nghĩ như thế nào mà thôi. Chờ đến Lâm Ý chân chính ngồi trên nguyên thủ chi vị khi đã là Lâm Mậu Sơn mất nửa năm lúc sau, hắn lặng lẽ xuất ngoại đi tham gia muội muội Lan Ninh Ninh cùng Đông Phương gia kia tiểu tử hôn lễ, hắn nhìn đến Hải Đảo trung Lan Ninh Ninh cùng chính mình hoàn toàn tương phản cả đời, nàng là chú định sinh hạ tới liền phải làm công chúa người, sống được đơn giản vui vẻ mà vui sướng, nàng là mẫu thân Ninh Vân Hoan trong tay bà bối, cũng đồng dạng là Đông Phương gia che chở người, Đông Phương Long kia láo tiểu tử rất sợ tôn tử không biết cố gắng, tự mình mang theo trên người dạy dỗ, nhưng thật ra dạy ra một cái hảo tôn tử, nhưng sinh ra lại là cái sợ láo bà. Lâm ý nhìn đến lôi kéo phương Đông Minh vòng quanh bụi hoa chạy lan ninh ninh, khoe miệng biên lộ ra một tia rất nhỏ ý cười tới. Không có người biết, hắn cũng từng ghen ghét quá chính mình muội muội. Hắn giờ đối với mảnh khảnh mẫu thân lưu lại ấn tượng đó là muốn đem nàng soạn ở trong lòng bàn tay, làm ai cũng thấy không nàng, chạm vào không thấy nàng. Lan Thị phụ tử tính cách đều giống nhau. Hắn cùng Lan Lang Yến cũng rất giống, như là phải được đến một cái chú định sẽ làm chính mình mê mọi đồ vật mà đem chi cất chứa, giống như tiểu nam sinh dường như, không nghĩ để cho người khác thấy nàng, chỉ có chính mình có thể độc chiếm. Hắn ở niên thiếu không hiểu chuyện khi, từng sinh ra quá muốn đem Lan Ninh Ninh xử lý ý niệm, muốn đem nàng thay thế, muốn nhìn mẫu thân tay vốt chính là chính mình mà không phải nàng. Nếu không phải bởi vì phụ thân theo như lời phế vật là không tư cách tồn tại, càng không tư cách người bảo hộ khi... Lâm gia sinh hoạt kỳ thật đối tuổi nhỏ hắn tới nói cũng là khó có thể nhấn mại. Khi còn bé khởi thiếu niên bởi vì trong lòng một cái đơn giản nguyện ý mà bắt đầu trở nên phức tạp, hắn trong lòng tràn ngập tính kế, tràn ngập sát khí, thậm chí bao gồm đối trí thân thân nhân, vì bất quá là muốn đem cái loại này phi thường tưởng được đến, rồi lại không có khả năng làm được sự tình mà thôi. Hàng trừa ý cười xem Lan ninh ninh ở cùng phương Đông Minh làm đúng, kia tiểu tử cùng phụ thân hắn hoàn toàn không giống nhau, ngược lại có chút giống tuổi trẻ chút Đông Phương Long. Lâm ý rất xa nhìn đến cha mẹ đi tới, hắn trong mắt âm lenh chi sắc đổi thành thập phần ánh mặt trời sắc thái, hắn nghe được lan ninh ninh làm nũng lôi kéo ninh vân hoàn tay, một mặt nói không nghĩ gả cho. Phương Đông Minh còn lại là ở nôn nóng nói muốn ở rể, khí vai đông phương long phụ tử miệng. Hắn phảng phất nhìn đến hắn ánh mặt trời giống nhau mẫu thân kéo lại hắn tay, đang hỏi hắn khi nào mới muốn làm nàng nhìn đến hắn có thể yên ổn xuống dưới, hắn minh bạch đó là có ý tứ gì, có khi hắn có chút ghen ghét phụ thân. Hắn ghen ghét hắn có thể được đến hắn muốn đổ vật, bọn họ người như vậy chú định hẳn là thuộc về âm u, hẳn là vĩnh viễn không rời đi tính kế, nhưng cố tình hắn có thể tìm được một cái thích người, hơn nữa cả đời bất hối. Hắn kỳ thật cũng có thể làm được, đáng tiếc hắn cùng Lan Lang Yến đồng dạng thuộc về tử tâm nhã người, cảm nhận chung muốn loại hình là cái nào hắn trong lòng rõ ràng, này một đời nếu chú định không có khả năng sẽ được đến cái loại này ấm áp, như vậy hắn muốn tự nhiên chính là vô trường mực quyền thế cùng dạ tâm. Ôn Nu đáp lại mẫu thân trở về lúc sau liền tuyển ra một cái hộp nàng tâm ý con dâu người được chọn, xem nàng bởi vì chính mình nói mà lộ ra. Ôn Nu ý cười tới, khoe mắt đuôi lông mày lộ ra một ít rất nhỏ nếp nhăn, chính là hắn thật sự thích nào. Tham Lam nhìn cái này từ nhỏ đến lớn, xem ảnh chụp xem video nhiều quá nhìn đến chân nhân mẫu thân, hắn trong mắt chân chính lộ ra một tia rất nhỏ ý cười tới. Chuyện được phát miễn phí tại aldiounlinting.com